Chuyện Nam Mỹ, Hạnh Vũ Phố, tác giả Lý Thư Cẩm, người đọc Thủy Nguyệt, chương 56. Lúc đoàn hứa nghiêng dắt Mạc Tiểu Vũ quay lại lầu một tất cả mọi người đã ngồi ở trên bàn ăn chờ hai người họ, bao gồm cả hai người đêm qua không tới, sáng nay cũng đã kịp đến để ăn sáng. Mạc Tiểu Vũ ngồi bên cạnh đoàn hứa nghiêng, đoàn hứa nghiêng đang lầu phố tôm cho cậu. Diêu Thanh ngồi đối diện bọn họ, bên tay phải là Kiều Hành Tính, bàn ăn rất rơm rả Hầu như mọi người đều đang nói chuyện với nhau. Nhóm người này chơi chung với nhau mà không có bất kỳ thủ đoạn nào. Bọn họ là toàn tâm toàn ý chơi với nhau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao quan hệ của đoàn hữu nghiên với bọn họ khá tốt. Sau khi ăn sáng, bọn họ thay áo tròn tắm chuẩn bị ra hồ bơi chơi. Bọn đoàn hữu nghiêng và mạng tiểu vũ đứng ở một chỗ để nói chuyện. Anh nói, khi chúng ta về nhà hữu nghiêng sẽ mua cho em một hồ cá lớn, mua thật nhiều cá cho tiểu vũ để em mỗi ngày đều có thể ngắm chúng. Mà tiểu vũ không tham lam, cậu nói Không cần nhiều, muốn hai con Thứ nghi một con, tiểu vũ một con Được, điều nghe tiểu vũ Hai người đứng ở chỗ bóng xăm Bên hồ bơi, thảo luận xem Nên mua cá màu gì Nói cho đến khi mặt trời leo lên đỉnh Cảm giác có chút nóng mới xoay ngựa trở về biệt thự Lầu 1 chỉ có Diêu Thành Y đã thay áo choàng tắm Thành áo thun màu trắng Đang đứng trước máy pha cà phê Đế pha cà phê Hai Đoàn Hứa Nghiên và Mạc Tiểu Vũ trở về, nói: "Bọn họ muốn đi bơi, các cậu có đi không?" Lúc Đoàn Hứa Nghiên tới đây đã có ý định sẽ bơi cùng Mạc Tiểu Vũ, ngay cả quần bơi cũng chuẩn bị xong. Vừa nghe Diêu Thanh nói đám bọn họ muốn đi bơi, anh gật đầu nói: "Đi chứ, chúng tôi lên lầu thay đồ một chút." Vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra, bên trong có năm sáu người cùng nhau đi ra, còn có mấy người ngại chờ thang máy nên đã đi thang bộ xuống. 8 hoặc 9 người trong số họ mặc quần bơi màu đen và đem theo Đủ loại phao bơi lớn Từ những chú ngựa cầu vòng Cho đến những con hồng hạt màu hồng đậm Thấy đoàn hứa nghiêng và mà tiểu vũ Đám người này hi hi ha ha chào hỏi Lão đoàn bơi chung đi Ừ các cậu đi trước đi Tôi đưa tiểu vũ đi thay quần bơi Kiều hành tính ôm phao bơi hồng hạt Hỏi đoàn hứa nghiêng tiểu vũ có biết bơi không Mà tiểu vũ lắc đầu Tiểu vũ không biết Kiều hành tính nhớ mày đang định treo chọc cậu Đoàn hứa nghiêng dơ tay vỗ vỗ phao bơi hồng hạt của hắn Bớt máy lại Hứ Ngh nhiên vừa nói xong mấy người khác không hẹn mà cùng phát ra tiếng dâu bảo vệ bà xã bảo vệ bà xã nghe thấy không kiểu hành tính cậu bớt trêu chọc người ta lại đi nha kêuo hành tính biểu môi tôi chỉ là muốn trêu chọc cậu ấy một chút thôi mà tiểu vũ người ta không phân biệt được có phải là cậu đang trêu đùa hay không đó ra hứ nghiêng cười cười được rồi các cậu mau đi đi mọi người cười đùa đùaỡ đi ra ngoài đang hứ nhiêng dắt mà tiểu vũ đi vào thang máy chế về lâu 3 thay quần bi Mạc Tiểu Vũ lần đầu tiên mặc quần bơi, trần trụi nửa người trên và đùi khiến cậu cảm thấy kỳ lạ, chỗ nào cũng rất kỳ lạ. Nhưng khi cậu nhìn thấy đoàn hứa nghiêng cũng giống như cậu, cậu không còn cảm thấy kỳ lạ nữa. Đoàn hứa nghiêng cầm một cái khăn lớn khoát lên người của Mạc Tiểu Vũ, dẫn cậu đến hồ bơi phía sau biệt thự. Diêu Thanh không muốn xuống nước bơi. Gối đầu lên cánh tay ngủ trên ghế dài bên hồ bơi, trên mặt đeo kính trăm. Trong tiếng đùa dẫn của đám kiều hành tính Mà thiêu, thiêu ngủ Mà tiểu Vũ lần đầu tiên đi bơi khi còn bé bà nội của cậu chưa bao giờ cho cậu xuống nước chơi vốn không cho cậu ở gần những nơi như sông hồ mà tiểu vũ rất nghe lời chưa từng cãi lời bà nội bởi vậy đây là lần đầu tiên mà tiểu vũ xuống nước chơi nhìn hồ nước trong v vá sạch sẽ trong lòng mà tiểu vũ có chút thấp thởm nhưng bởi vì có đoàn hứ nghĩa bên cạnh nên cậu không thấy sợ hãi nữa Đoàn Hứ Nghi là máu một lần cho mà tiểu vũ xem anh giảm lên cầu thang bên hồ bơi để đi xuống hồ An đưa tay về phía Ma Tiểu Vũ đang đứng bên cạnh hồ bơi nói: "Tiểu Vũ, đến đây." Ma Tiểu Vũ do dự, nhìn nước trong hồ bơi, lại nhìn vẻ mặt ôm nhu của đoạn Hư nghiêng, cau miếm môi, bên cầu thang đi xuống. Nước hồ bơi từng chút từng chút bao phủ mắt cá chân và bắp chân của cậu. Lúc đầu vẫn khá ổn, nhưng khi nước ngập ngang eo và ngang ngực của cậu, Ma Tiểu Vũ lập tức bối rối gọi Đoàn Hư Nghiên. Cánh tay Đoàn Hư nghiêng, ôm lấy eo của cậu, "Hư Nghiên ở đây, Tiểu Vũ có thể buông tay ra." Hư Nghiên sợ mềm. Ma Tiểu Vũ cảm giác được lưng của mình áp vào trong ngực của Đoàn Hữ Nghiên, cơ hoảng loạn khi bị nước bao quanh cũng lập tức bay đi, bàn tay nắm chặt tay vịn cầu thang của cậu cũng dần buông lỏng. Đoàn Hữ Nghiên nói: "Tiểu Vũ, em cứ đứng bình thường thôi, hồ bơi này không sâu đâu." Mà Tiểu Vũ nghe xong, liền thử duỗi thẳng chân xuống, kết quả quả nhiên chạm xuống đáy hồ bơi. Nhưng mặc dù như vậy, cậu cũng không dám buông đoạn Hữ Nghiên ra, thậm chí còn xoay người vòng tay ôm lấy cổ Đoàn Hữ Nghiên, treo mình lên người Đoàn Hữ Nghiên. Đoàn hứa nghiêng đỡ cậu nói, tiểu vũ thích nghịch nước không? Mà tiểu vũ lát đầu, cậu cảm thấy không thoải mái, bởi vì những thứ này đang bao lấy cậu. Đoàn hứa nghiêng nhiên đậu hôn lên mặt của cậu. Chúng ta thử lại lần nữa, nếu tiểu vũ không thích, anh sẽ cho em ngồi lên phao bơi. Vài phút sau, đoàn hứa nghiêng lại hỏi một lần nữa, mà tiểu vũ vẫn lát đầu. Đoàn hứa nghiêng liền lấy phao bơi hồng hạt, bị bọn kiều hành tính ném ở một bên cho cậu. Đó mà tiểu vũ ngồi lên. mà tiểu vũ ngồi trên đó Tiểu cảm trên mặt của cậu mới tốt lên, cuối cùng cũng có tâm trạng để nghịch nước. Đoàn hữu nghiên một mực bơi bên cạnh cậu, không dám cách cậu quá xa. Bên kia hồ bơi, nước tương đối sâu, bọn kiều hành tính đang chơi trò nhảy cầu bọt nước văng lên ngày càng lớn. Nghịch nước rất dễ đói bụng, chưa đến một tiếng, đám người này đã bắt đầu than đói bụng. Mà tiểu vũ vốn không đói, nhưng khi nghe bọn họ than như vậy cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng. Cậu ôm cổ hồng hạt, nghiên đầu nói với đoàn hữu nghiêng, nghiêng nghiên, bụng Đoàn hứa nghiêng gật gật đầu, được Vậy chúng ta quay về Nói xong, anh liền ra khỏi hồ bơi Sau đó dùng khăn ôm lấy mà tiểu vũ Đang trên phao bơi hồng hạt Nhiều thành thấy đoàn hứa nghiên đi rồi Cũng đứng dậy theo, tháo kính trăm Và khóa khăn tắm rồi quay về Mà tiểu vũ đi dép lê đã bị ướt Đi phía sau anh, cậu nói Hứa nghiêng, dép của tiểu vũ bị ướt Đoàn hứa nghiêng dừng bước Quay đầu lại hỏi cậu, muốn đổi với hứa nghiêng không Muốn Hai người đối dép cho nhau Diêu Thanh đi ở phía sau nhìn thấy, không nhìn được lắc đầu cười. Các cậu đang làm gì vậy? Mã Tiểu Vũ vẽ mặt nghiêm túc trả lời y. Tiểu Vũ với Hứa Nghiên đang đổi dép. Tại sao lại đuổi? Diêu Thanh hỏi. dép của A Nghiên cũng ước mà. Mã Tiểu Vũ miếm môi, "Cậu đương nhiên biết. Dép lê của Đoàn Hứa Nghiên cũng ước. Mã Tiểu Vũ không nói nên lời. Cậu nhìn về phía Đoàn Hứa Nghiên cầu cứu, Đoàn Hứa Nghiên nắm lấy tay cậu bắt đã chỉ cười cười. "Không có việc cái gì cả, em ấy là đang làm đúng. Diêu Thanh nghe được nhớ mày, cậu cũng quá hiểu cậu ấy quá nhỉ. Thích em ấy tự nhiên sẽ hiểu em ấy. Diêu Thanh dài một tiếng ừ, báo nhiên hỏi. Cậu dạy cậu ấy sao? Một đứa là vậy. À, tôi thấy hình như cậu ấy đã biết vài thứ mà mình cần biết rồi. Cậu ấy đang ghen đó. Vừa nhìn vào là biết, đoàn hứa nghe lát đầu. Em ấy còn không hiểu ghen là gì. Suy nghĩ của em ấy rất đơn giản, cũng rất dễ đoán. Lần đầu em ấy gặp cậu, thấy cậu khá thân với tôi nên em ấy chỉ muốn chứng minh rằng bản thân mình thân với tôi nhiều hơn. Đó không phải là ghen. Phải không? Dư rõ ràng không đồng ý. Y nhìn mặt mặt tiểu phủ, bỗng nhiên nói cậu có muốn thử một chút không? Đoàn hứa nghiêng sửa sớt một chút. Không nghe rõ, thử cái gì? Thử xem cậu ấy có hiểu cái gì gọi là ghen hay không? Chính là cách này. Ừ, uhm, cậu có thể sẽ đau là một chút. Đoàn hứa nghiêng chưa từng nghĩ tới muốn đi thử mặt tiểu phủ, nhưng cách mà Dư Thanh nói lại làm cho anh có chút tò mò. Mà điều anh tò mò chính là Diêu Thanh làm sao biết mà tiểu vũ sẽ có phản ứng gì Đoàn hứa nghiêng còn đang suy nghĩ những vấn đề này Diêu Thanh nhìn thoáng qua mặt tiểu vũ bỗng nhiên tiến tới gần đoàn hứa nghiêng Hai tay của y chạm vào khuôn mặt của đoàn hứa nghiêng Đem môi của mình chán lên trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của anh Giây phút này, thời gian dường như ngừng lại Đám người kiều hành tính đi phía sau ba người họ Khi bọn họ đi qua góc tường nhìn thấy Diêu Thanh đang cùng đoàn hứa nghiêng hôn nhau Nói là sét đánh giữa trời qua cũng không quá đúng Bọn họ sợ tới mức thở cũng không dám thở Mà tiểu vũ đứng ở bên cạnh hai người Sớn sờ nhìn cánh tường trước mắt Bộ não của cậu không thể tiêu quá kịp Mọi thứ mà cậu nhìn thấy Nhìn trái tim của cậu đã phản ứng trước Im đập dữ dội khiến lòng người của cậu như thác lại Nghe đến mức hai mắt đỏ bừng Đầu óc trống rỗng Một loài cảm xúc gọi là bẩn nộ đến cực điểm Gây nên những cảm xúc Bất thình linh, phạp phòng Như biển nhấn chìm cậu Đám người kiều hành tính còn đang suy nghĩ ba người này đang làm gì. Bỗng nhiên chợt nghe thấy một tiếng kiều. Mà tiểu vũ giống như một con sư tử đi xâm nhập vào lãnh địa. Cậu dùng sức để diêu thanh ra, sau đó gian cánh tay trắng trước mặt đoàn hứa nghiêng. Cao mài, nhìn nước mắt sắp chảy xuống hôn dữ nổi. Không được, hứa nghiêng là của tiểu vũ. Chương 57 Mà tiểu vũ có chút tức giận, thân thể sung sỉ, và hứa nghiêng lấy lại tinh thần. Việc đầu tiên chính là xoay người mà tiểu vũ lại. Nâng mặt có chút trắng bệt của cậu lên Đau lòng đến không biết nên làm cái gì mới tốt Tiểu vũ đừng tức giận Diêu thanh không thật sự hôn hữu nghiêng Cậu ấy hôn vào tay mình Chứ không hôn hữu nghiêng Đoàn hữu nghiêng nói xong Liền đặt ngón tay của mình lên môi mạc tiểu vũ Đem môi dán lên tay cái Diêu thanh vừa rồi Làm như vậy Thật sự không có hôn hữu nghiêng mà tiểu vũ tức giận đến ủy khuất Cái gì cũng không nghe Nước mắt lưng trồng Dơ tay lên lau môi của đoàn hữ Không được, không được. Đoàn hứa nghiêng nhìn cậu khó chịu như vậy. Trong lòng vừa đau lòng vừa hối hận. Hối hận vừa rồi không trực tiếp từ tuyệt đề nghị thử một lần. Thế cho nên, để cho Diêu Thanh hiểu lầm, anh là ngầm đồng ý. Tiểu vũ, tiểu vũ, em nghe hứa nghiêng nói. Hứa hứa, hứa nghiêng là của tiểu vũ, người khác không thể hôn. <cười> Mà tiểu vũ, tựa lên hóc vai đoàn hứa nghiêng, không thương tâm giống như trời sắp sụp đổ. Diêu Thanh đứng tại chỗ nhìn Mạc Tiểu Vũ, trong lòng hãng hốt hiểu ra, y đã đánh giá thấp vị trí của đoàn hứa nghiêng trong lòng của Mạc Tiểu Vũ. Phản ứng này của Mạc Tiểu Vũ nói là ghen thì cũng quá nhẹ. Phản ứng của cậu khác với những gì mà Diêu Thanh nghĩ. Mạc Tiểu Vũ phấn nộ xong rồi ủy khuất. Nhưng sau đó, cậu bị bi thương nuốt dẫn. Điều này có lẽ ngay cả bản thân đoàn hứa nghiêng cũng không nghĩ tới. Mạc Tiểu Vũ không phải cái gì cũng không hiểu. Trong đoàn tình cảm này Cậu đầu tư tuyệt đối không ít hơn Đoàn Hứa Nghiên. Cậu toàn tâm toàn ý yêu Đoàn Hứa Nghiên, nỗi bi thương mà cậu bộc lộ ra lúc này chẳng qua là so với cái gọi là dục vọng chiếm hữu mạnh hơn mà thôi. Giống như Đoàn Hứa nghiêng, toàn bộ điều lạc của cậu, người khác đụng một cái cũng không được. Đoàn Hứa Nghiên mất một khoảng thời gian mới đưa mặt Tiểu Vũ khóc đến mức không nghe được lời nào rời đi. Diêu Thành đứng nguyên tại chỗ nhìn hai người bọn họ rời đi, một lát sau mới nhướng mày thở dài, lấy khăn tắm khoác lên người. Đáp người kiều hành tính đứng ở phía sau đi tới. À Thanh, cậu làm gì vậy? Cậu làm sao có thể khi dễ tiểu vũ như vậy? Cậu ấy thích đoàn hứa nghiêng rất nhiều. Dưu thanh miếm môi cười khổ. Là tôi tự cho mình là đúng, phải đi xin lỗi tiểu vũ cùng an Nghiên mới được. Kiều hành tính vỗ vỗ vai y, lát nữa đi. Hiện tại lão đoàn không biết tới mất bao lâu mới có thể dỗ được cậu ấy. Tôi đoán, lão đoàn cũng chưa từng thấy tiểu vũ khóc thương tâm như vậy. Đúng như những gì kiều hành tính nói. Đang nghe chưa từng thấy mặt Tiểu Vũ khóc thương tâm như vậy, đôi mắt hạ nhân tròn xoe kia, giống như vòi nước bị hỏng, không ngừng chảy nước ra. Đan Hứa Nghiên ơ mà Tiểu Vũ trở lại phòng, đi vào phòng tắm, thả nước vào bồn tắm, sau đó cởi quần bơi của mặt Tiểu Vũ ra, ta cậu vào bồn tắm. Bản thân cũng tự cởi đồ, sau đó leo vào. Anh vừa mới vào bồn tắm, mặt Tiểu Vũ liền dán vào trong lòng ngực của anh, úp mặt vào trong hõm vai của anh rơi nước mắt. Đan Hứa cũng biết lúc này mình nói cái gì, Ma Tiểu Vũ đều sẽ không nghe thấy, cũng không khuyên cậu không khóc nữa. Chí ôm người trầm mặt ngồi trong bồn tắm, để nước ấm chạm rãi chảy qua lòng ngực của bọn họ. Giờ nước trong bồn tắm gần đây, Ma Tiểu Vũ cũng chỉ còn lại tiếng nước nhỏ ủy khuất. Đoàn Hư Nghi sợ sợ lưng Ma Tiểu Vũ, nhẹ giọng nói, "Thôi xin lỗi Tiểu Vũ, là Hư Nghi không tốt." Ma Tiểu Vũ hít mũi nghẹn một tiếng, không nói gì, Đoàn Hư Nghi nhìn cậu tỉnh táo lại, liền đỡ bả vai của cậu, cậu ra xa một chút. Mạc Tiểu Vũ cúi đầu, xấu mí mắt xuống không nhìn Đoàn Hứa Nghiên. Đoàn Hứa Nghiên nâng mặt cậu lên, "Tiểu Vũ, nhìn Hứa Nghiên đi." Mạc Tiểu Vũ không đồng đậy, ngón cái của Đoàn Hứa Nghiên nhẹ nhàng đè lên môi Mạc Tiểu Vũ, hôn lên ngón tay cái của mình, giải thích một lần nữa, "Điều thành không có hôn Hứa nghiêng, cậu ta hôn tay của mình giống như vậy." Mạc Tiểu Vũ vẫn không có phản ứng gì, bàn tay Đoàn Hứa Nghiên nhẹ nhàng lau mái tóc ướt sũng của Mạc Tiểu Vũ, nhẹ hỏi cậu, "Tiểu Vũ không tin Hứa Nghiên sao?" Anh thấy Hứa Nghiên là lừa tiểu Vũ, mà tiểu Vũ miếm môi. Thanh Am trầm thấp, "Không, Ran Hứa Nghiên không ngờ trong lòng của anh có ngang ngược hỏi chuyện này, một lần nữa dùng ngón cái ấn lên môi của mà Tiểu Vũ, hôn ngón cái của mình một cái. "Như vậy Hứa nghiêng có hôn đến tiểu Vũ không?" Mà Tiểu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có." Ran Hứa Nghiên lấy ngón tay ra, tiến lại gần hôn lên đôi môi mềm mại của mà Tiểu Vũ, "Như vậy Hứa nghiêng có hôn đến tiểu Vũ không?" Ma Tiểu Vũ mím môi. Hôn đến, toàn hứa nghiêng một tay ôm eo cậu, một tay vuốt về bàn tay của cậu, dùng đầu lưỡi liếm lên cánh môi còn chưa khép chặt của cậu, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong khoang miệng của Mạc Tiểu Vũ, nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi của cậu. Nụ hôn chấp nhoán này có khả năng gửi lên những phản ứng của thể xác, nhất là khi hai người bọn họ đang da chạm da. Một lúc sau, hô hấp của Mạc Tiểu Vũ liền trở nên dồn dập, hai mắt ngấn nước, gò má hơi ứng hồng. Ngay cả lỗ tai cũng hơi hồng hồng Đoàn hứa nghiên nhìn thấy Nhìn không được tiến lên cắn một cái Diêu thành khi dễ tiểu vũ như vậy Hứa nghiên cũng không vui Chờ một chút nữa hứa nghiên sẽ đi nói với diêu thanh Báo cậu ta về sau đừng như vậy nữa Tiểu vũ của anh đừng tức giận nữa có được không Mà tiểu vũ miếm môi Không chịu mở miệng nói mình không có tức giận Đoàn hứa nghiên cẩn thận nhìn biểu cảm của cậu Nói Tiểu vũ của chúng ta tức giận Cũng là chuyện hình làm Diêu thanh không nên làm như vậy Hứa nghi nên tránh đi, là hứa nghi không tốt. Mạc tiểu vũ lắc đầu thấp giọng nổi. Hứa nghiên không có không tốt. Dìu thanh, dìu thanh không thể như vậy. Mạc tiểu vũ không nói xấu người khác. Cậu bị dìu thanh dọc cho tức giận đến như vậy. Cũng không nói dìu thanh không tốt hay dìu thanh xấu. Cậu chỉ nói không được. Đoàn hứa nghi cùng cậu ngâm mình trong bồn tắm, nhỏ giọng nói chuyện với cậu. Ngâm đến cảm giác nước có chút lạnh mới đứng dậy dắt người lên giường. Thời gian này là đến giờ ngủ trưa của tiểu Vũ Hơn nữa vừa rồi, cậu vừa mới khóc, Mã Tiểu Vũ sau khi nằm trên gối, cả người liền mệt mỏi, Đoàn Hứa Nghiên đưa tay sờ sờ mặt của cậu, "Hứa Nghiên đi lấy chút đồ ăn cho Tiểu Vũ được không?" Mã Tiểu Vũ nắm lấy tay của anh lắc đầu, "Không cần, không cần ăn." Tiểu Vũ không phải nói bụng sao? "Không có đói, Tiểu Vũ muốn ngủ chung với Hứa Nghiên." "Được." Đan Hứa Nghiên đồng ý rất nhanh. Nếu lúc này Mã Tiểu Vũ không muốn nói ngủ trưa cùng anh, mà là muốn hái trăng trên trời, anh cũng sẵn sàng chuẩn bị cái thang. Hãy xuống cho cậu. Anh lấy điều khiển từ xa. Đóng rèm phòng lại. Đoạn hứa nghiêng về nằm xuống. Mà tiểu vũ liền chui vào trong lòng của anh. Không bao lâu sau đã ngủ say Đoạn hứa nghiêng ôm cậu. Ánh sáng trong phòng mờ ảo. Nhưng anh không có chút buồn ngủ nào. Trong đầu đều là hình ảnh mà tiểu vũ đẩy chiêu thành ra. Càng nghĩ càng đau lòng. Càng nghĩ càng thấy vui. Cảm xúc phức tạp nhất thời. Lắp đậy trái tim của anh. Thẳng đến lúc này. Anh mới từ từ tận hưởng cảm thủ sâu sắc tình yêu của Mạc Tiểu Vũ dành cho mình. Không phải ý lại, không phải làm nũng cũng không phải đơn thuần là sự chiếm hữu. Mà làm Mạc Tiểu Vũ sẽ vì anh mà làm những việc mà cậu vốn không có khả năng làm, hoặc cũng không nghĩ đến là mình sẽ làm. Cậu nghe theo bản năng của mình, điều đó chứng minh rằng Mạc Tiểu Vũ yêu đoàn hứa nghiêng, sâu đậm hơn bất cứ ai khác. Nhìn Mạc Tiểu Vũ đang ngủ say đoàn hứa nghiêng thật sự không nhìn được. Cứ cách một chút sẽ tiến lại gần hôn cậu, từ mắt đến mũi Lại còn có đôi môi sương đỏ, Đoàn Hứa Nghiên mê muội đến quên trời quên đất. Điện thoại di động đặt ở một bên rung lên nhiều lần, mới có thể kéo được lực chú ý của anh. Mở điện thoại ra xem, là Quy Chat kiểu hành tính gửi cho anh. "Gió Tiểu Vũ xong chưa? Các cậu không số ăn cơm hả?" Đoàn Hứa Nghiên, ba tin nhắn Quy Chat chỉ được gửi trong vài phút. Đoàn Hứa Nghiên suy nghĩ một chút trả lời, "Không có gì, Tiểu Vũ ngủ không chịu ăn." Kiệu hành tính trả lời, "Được, coi cũng đừng quá tức giận nữa." Chúng tôi đã nói chuyện với Diêu Thanh rồi, sau này cậu ấy nói sẽ có chừng bực. Đoàn hứa nghiêng cho rằng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Diêu Thanh. Nếu lúc ấy anh trị tiếp tự chủi, Diêu Thanh sẽ không dám làm như vậy, là sự trầm mặt của anh khiến Diêu Thanh hiểu lầm. Tôi biết rồi, tất cả đều ổn cả rồi, tiểu vũ tỉnh ngủ thì nhớ đi xuống, buổi tối còn phải nướng thịt. Được rồi, mà tiểu vũ ngủ đến hơn 3 giờ chiều, lúc đoàn hứa nghiêng gọi cậu dậy, cậu mệt đến mức ngay cả mắt cũng không mở xa được. Đoàn hứa nghiêng không còn cách nào khác Chỉ có thể ôm người vào phòng vệ sinh rửa mặt Một lúc lâu sau Mà Tiểu Vũ mới tỉnh một chút Đoàn hứa nghiêng dắt ma Tiểu Vũ đi vào thà máy Tiểu Vũ muốn ăn cái gì Mà Tiểu Vũ ngắp một cái không nói gì Ăn hoành thánh không Xí muội Bánh bao hấp Đoàn hứa nghiêng hỏi liên tiếp mấy câu Mà Mà Tiểu Vũ cũng không trả lời Đoàn hứa nghiêng nghiêng đầu Nhìn người bên cạnh Tiểu Vũ Mà Tiểu Vũ nghe thấy tên của mình mới có chút phản ứng Cậu đầu tiên là nhìn Đoàn Hư Nghiên một cái, sau đó yên lặng rút vào trong người của Đoàn Hư Nghiên. Đoàn Hư Nghiên ôm Mạc Tiểu Vũ, nhém nhớ lòng bàn tay của cậu. Hư Nghiên biết Tiểu Vũ còn muốn ngủ, nhưng hôm nay là sinh nhật của Hành tính. chúng ta còn phải chúc mừng sinh nhật cho Hành tính, Tiểu Vũ có nhớ không? Hai năm của Mạc Tiểu Vũ sầu rĩ ừ một tiếng. Một giây sau, cửa thang máy điên một tiếng mở ra, ngoài dự đoán, cá lầu một mảnh y mắng, không có một ai ở đi. Đoàn Hư Nghiên dắt Mạc Tiểu Vũ đi ra khỏi thang máy. Nhìn trái nhìn phải. Không thấy bọn kiều hành tính tìm một vòng mà không thấy người. Đoàn Hứa Nghiên say người đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho Mã Tiểu Vũ. Mã Tiểu Vũ đi theo vào phòng bếp, không có ý muốn ở bên ngoài chờ. Từ phía sau ôm lấy thắt lưng Đoàn Hứa Nghiên. Đoàn Hứa Nghiên đi đến đâu. cậu đi theo đến đó, giống như thợ sợ trở thành cái đuôi lớn của Đoàn Hứa Nghiên. Đoàn Hứa Nghiên đang nấu nước để nấu cho Mã Tiểu Vũ một túi sủi cảo nhỏ. Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, anh cho sàn là hành tính, quay đầu lại thì nhìn thấy Diêu Thanh đang bưng chén. Trải qua chuyện buổi trưa, hiện tại giữa đoàn hứa nghiêng và Diêu Thanh có một chút lúng túng rất vi diệu. Diêu Thanh đặt cái chén lên chỗ để chén. Có chút ngỡ ngùng sờ sờ cổ. Tiểu Vũ, à nghiêng, xin lỗi. Chuyện hôm nay là tôi không đúng, tôi xin lỗi các cậu. đang hứa nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía. Người đang dán sau lưng mình. Tiểu Vũ, Diêu Thanh đang nói xin lỗi với em. Mà Tiểu Vũ siết chặt cánh tay ôm chặt thắt lưng đầu hố nghiê Lương Lã ngắm nhìn Diêu Thành, trời lại nhanh chóng chuyển tầm mắt, hình như là không muốn nói chuyện với Diêu Thành. Diêu Thành thấy thế, cuối đầu có chút xấu hổ, hơi nhẹ một tiếng, "Tiểu Vũ, hôm nay thật sự rất xin lỗi, sau này tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, xin cậu tha thứ cho tôi." Trà Hứa Nghiên miếm môi quay mặt đi, không tham dự cuộc nói chuyện của bọn họ. Mà Tiểu Vũ dán lên lưng Đoàn Hứa Nghiên, chạm mặt một hồi lâu mới chịu mở miệng. "Anh Âm, thấp giọng, Diêu Thành là bạn của Hứa Nghiên." Là bạn thì không thể hôn hứa nghiên Chỉ có Tiểu Vũ mới có thể hôn. Bởi vì hứa nghiêng là của Tiểu Vũ. Là bạn trai. Diêu Thanh vẽ mặt nghiêm túc lắng nghe. Tiểu Vũ nói đúng. Là Diêu Thanh sai. Là Diêu Thanh không đúng. Cho nên Diêu Thanh xin lỗi Tiểu Vũ. về sao sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Mà Tiểu Vũ nghe được. Số mi mát xuống. Ừ. Nói xong liền vùi mặt vào lưng của đoạn hứa nghiêng. Diêu Thanh khó hiểu nhìn về phía đoạn hứa nghiêng. Cậu ấy đây là em ấy tha thứ cho cậu. Đoàn hứa nghiêng dơ tay lên, nhẹ nhà phổ phổ cánh tay Mạc Tiểu Vũ, thẳng duyên hỏi. Diêu Thanh, em ấy coi cậu là bạn bè. Diêu Thanh lỗ vẽ cười khổ. Tôi biết rồi, thật xin lỗi. Tôi hứa sẽ không có lần sau. Chương 58 Diêu Thanh nói xong, đi xoay người, rời đi. Mạc Tiểu Vũ gián sát vào lưng của đoàn hứa nghiêng. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Đoàn hứa nghiêng đang nấu sủi cẩu. Không lên tiếng quấy xài cậu Anh nấu xong tắt lửa, mang theo Mạc Tiểu Vũ dán trên lưng mình đi về phía bàn ăn. Một chén sủi cảo đều được sát một ít hành lá lên trên. Còn có hai nhánh rau díp cùng vài lá sao tiết tô. Mạc Tiểu Vũ thích ăn sủi cảo. Tuy không đói bụng, nhưng nhìn chén sủi cảo bỗng cậu liền kêu ụn ụt. Mặc dù hương vị của sủi cảo ăn liền không ngon bằng tự làm. Nhưng Mạc Tiểu Vũ vẫn rất hài lòng. Còn hứa nghiêng thấy cậu ăn hết sủi cảo trong chén. Nhớ tới trong tuổi lạnh có hoa quả liền đứng dậy đi vào trong phòng bếp buông các chút hoa quả cho Mã Tiểu Vũ ăn. Kết quả mà Tiểu Vũ vừa thấy anh đi, cũng vội vàng đứng dậy đi theo. Đa Hứa nghiêng mở cửa tủ lạnh, lấy xoài ra cho Mã Tiểu Vũ xem. "Tiểu Vũ, chúng ta ăn cái này có được không?" Mã Tiểu Vũ gật gật đầu. Đa Hứa Nghiên lấy thớt và dao gọt hoa quả, lấy thêm hai cái chén, cắt ra hai phần, để lại một phần cho bọn Kiều Hành Tính. Mã Tiểu Vũ đứng ở bên cạnh nhìn đoàn Hứa nghiêng nhìn thấy anh gọt vỏ trước, rồi mới cắt thành một miếng vừa ăn. Một nửa cho bọn hành tính, nửa còn lại thì cho Ma Tiểu Vũ. Đoàn Hứa Nghiên sau khi cắt xong, đem chén đặt ở trong tay của Ma Tiểu Vũ, nhẹ giọng nói: "Tiểu Vũ, hứa Nghiên cắt xong rồi, em mau ăn đi." Ma Tiểu Vũ không lấy cái chén kia, cao bổng nhi tiến lên, nghiêng đầu hôn lên má Đoạ Hứa Nghiên. Rất nhẹ, cảm giác giống như bị cánh hoa mềm mại nhẹ nhàng rơi trúng, cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng lại làm cho Đoạ Hứa Nghiên đỏ mặt. Ma Tiểu Vũ có một linh hồn rất thuần khiết, có rất thẳng thẳng Không dấu một chút tình yêu nào đối với Đoàn Hữu Nghiên. Mọi người đều cho rằng cậu không hiểu tình yêu là gì, nhưng rõ ràng cậu giống như một ly thủy tinh, không cần nhìn kỹ, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ở trong lòng đều là hình bóng của Đoàn Hữu Nghiên. Ví dụ như hiện tại, mà tiểu vỗ dễ dàng có thể nhận ra Đoàn Hữu Nghiên có chút không ổn, bé mặt của cậu lo lắng tiến lại cần nhìn khuôn mặt của Đoàn Hữu Nghiên, thanh âm trong trẻ mềm mại gọi, "Hữu nghiêng. Đoàn Hữu Nghiên không nói lời nào, trực tiếp ôm người trước mắt vào trong lòng ngực. Ngay lập tức giống như muốn dấu mạc tiểu vũ vào trong Một cảm giác tương tự như tự trách tràn ngập trong lòng anh Lúc này anh không cảm thấy tức giận Cũng không cảm thấy không vui Anh chỉ cảm thấy hối hận Cảm thấy đau lòng Cảm giác trái tim như bị bóp nghẹn Mạc tiểu vũ rất nhạy cảm Cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của mọi người xung quanh thay đổi Cậu biết đoàn hứa nghiêng đã ôm cậu Đang không vui Nhưng cậu không biết vì sao Cậu chỉ có thể ôm chặt đoàn hứa nghiêng Giống như lúc Đoàn Hứa Nghiên vỗ dành cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, ham chí học theo ngữ khí của Đoàn Hứa Nghiên, nói: "Hứa Nghiên, Tiểu Vũ ở đây." Đoàn Hứa Nghiên thở dài một hơi, thanh âm có chút thấp: "Tiểu Vũ, kết hôn với Hứa Nghiên có được không?" "Hả? Kết hôn?" "Ừm, giống như ông bà ở homestay vậy, ở bên nhau đến khi tóc bạc, vĩnh viễn không trời xa." Mà Tiểu Vũ nghe thấy rất vui vẻ, có thể mỗi ngày cùng Đoàn Hứa Nghiên ở chung một chỗ. Tới cậu mà nói là một chuyện rất quan trọng Được, được Tiểu vũ muốn kết hôn với hứa nghiêng Cầu hôn mà tiểu vũ vốn là chuyện Trong kết quả tương lai của đoàn hứa nghiêng Mặc dù những còn chưa thiết kế xong Mặc dù chưa chọn xong địa điểm cầu hôn Nhưng mà tiểu vũ không muốn chờ nữa Anh quyết định mở miệng trước Chuyện còn lại từ từ rồi chuẩn bị Đoàn hứa nghiêng nghiêng đầu Không ngừng hôn lên Má và lỗ tay của mà tiểu vũ Khi mà tiểu vũ cười khanh khách Hứa nghiêng sẽ luôn yêu thương bảo vệ tiểu vũ Tiểu vụ có tình hữu nghiêng không? Tin tưởng. Vậy chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Mãi mãi ở bên nhau. Có vẻ như tôi đến không đúng lúc nhỉ. Nghe thấy tiếng nói chuyện, đoàn hữu nghiêng đầu. Thì nhìn thấy kiểu hành tính đang đứng ở ngoài phòng bếp. Cũng không biết hắn đã đứng ở đó bao lâu rồi. Không biết nghe được bao nhiêu. Đoàn hữu nghiêng nói, cậu ở đây từ khi nào? Kiểu hành tính nhếu mài cười cười nổi. Bắt đầu từ lúc cậu cầu hôn. À, tôi khát nước nên vào phòng bếp lấy chút nước. Nào ngờ, lại là người đầu tiên may mắn bắt gặp được cảnh tượng này. Chật, vẫn là vào ngày sinh nhật của tôi. Đã đến ngày cưới hành hôm lễ trưa, tôi có thể nạp đơn xin làm MC không? Không được. Lên một cũng được. Nếu cậu đồng ý, có thể làm người cầm qua. Đây là cách mà cậu nói chuyện với người hôm nay là nhân vật chính như tôi à? Mà Tiểu Vũ nghe thấy bỗng nhiên nổi Anh Hành Tính, sinh nhật vui vẻ. Kiều Hành Tính nhất thời mặt mày hớn hở nói. Cảm ơn Tiểu Vũ. Sau khi trời tối, Đoàn Hứa Nghiên và Kiều Hành Tính dẫn lên một cái lò nướng để nướng thịt trên sân thượng. Trên bàn bài đủ loại nguyên liệu nấu ăn, Đoàn Hứa Nghiên còn làm thêm mấy món ăn gia đình. Hơn nữa còn có một cái bánh sinh nhật lớn. Bầu không khí chúc mừng thoáng cái liền tràn đầy. mà Tiểu Vũ thích nhất là mọi người tụ tập cùng một chỗ vui vẻ. Bắt đầu từ khi Kiều Hành Tính thổi nến, sau đó mọi người cùng nhau nâng chén chúc mừng sinh nhật Kiều Hành Tính. Nụ cười trên mặt của cậu chưa từng rơi xuống Lúc tặng quà, mà Tiểu Vũ lấy ra bức tranh mình tự tay vẽ. Loại quà tặng tình ý này, làm cho những người khác rất ghen tị. Trời ơi, bức tranh này đáng yêu thế, tôi cũng muốn. Tiểu Vũ, hai tháng sau là sinh nhật của tôi đó. Tiểu Vũ, sinh nhật của tôi là tháng 11 đó. Kiều Hoành Tính nhìn bức tranh do mà Tiểu Vũ tự tay vẽ. Cười đến, thấy rằng không thấy mắt. Tấn thụ sự ghen tị của bọn họ. ha <cười> ha Tiểu Vũ vẽ rất đẹp nha, có phong cách của riêng mình. Mà Tiểu Vũ bị bọn họ khen rất vui. Đôi mắt hạnh nhân sáng như ngôi sao, quay đầu kéo tay đoàn hứa nghiêng, hành tính thích. Đoàn hứa nghiêng nhìn cậu vui, trong lòng cuốn vui, tất cả mọi người đều thích. Sau khi kết thúc phần tàn quà thì mọi người cùng nhau ăn tiệc. Món cơm chiên đoàn hứa nghiêng làm rất được chào đón, nhanh chóng đã được mọi người chia ra ăn sạch sẽ. Ma Tiểu Vũ ăn một ít cánh gà nướng mà đoàn hứa nghiêng nướng cho cậu. Chỉ chốc lát sau đã bị kiều hành tính, mua một thùng pháo qua và pháo cầm tay, thu hút sự chú ý H hướng nhiên thấy cậu thích nên giác cậu đến chơi dùng bật lửa đốt pháo hoa cầm tay đi lửa nhỏ chói mắt con ngừng phun xa tá chiếu khuôn mặt tươi cười sáng ngời của mặt tiêu Vũ kêu hành tính nhìn cậu chơi trong lòng rất ghen tị Thật tốt ước gì tôi có thể vui vẻ như vậy nếu thích cậu cũng có thể chơi giống như vậy kêu hành tính nghe được gợt đầu cậu nói đúng nói xong liền đến dậy đi về phía đoàn H hướng Nghiên đó đoàn cậu có biết lúc nãy tôi đã ước gì không Đoàn hứa nghiêng, nhìn hắn một cái. Điều ước ngày sinh nhật, nếu nói ra sẽ không thành hiện thực. Tôi không quan tâm. Tôi ước tôi sẽ làm MC đám cưới của cậu. Đoàn hứa nghiêng nghiêng đầu. Ý bảo hắn đi hỏi Mạc Tiểu Vũ. Còn hỏi Tiểu Vũ, em ấy đồng ý là được. Kêu hành tính xoay người, tiến đến bên cạnh Mạc Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, để anh hành tính làm MC trong hôn lễ của cậu và hứa nghiêng có được không? Mạc Tiểu Vũ vẽ mặt nghiêm túc. Dì tư? Dì kêu hành tính 14 chữ này, làm cho nghiện lại. Lại quay về bên người đoàn hứa nghiên nói, là đoàn, đây là điều ước ngày sinh nhật của tôi. Đoàn hứa nghiên không để ý tới hắn, cười cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn mặt tiểu vũ, cũng không để ý bên cạnh có người nhìn, bóng như nghiên đậu hôn lên môi mặt tiểu vũ. Mặt tiểu vũ nghi hoặc ư một tiếng. Đoàn hứa nghiên ôn nhu nhìn chầm chầm mặt tiểu vũ, tôi đột nhiên nhớ tới, ngày hứa nghiên, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu vũ đó là ngày sinh nhật của Hứa Nghiên. Tất cả mọi chuyện liên quan đến đoàn Hứa Nghiên mà Tiểu Vũ đều nhớ rất rõ ràng. Bé mặt vui vẻ cực gật đầu, con khoe khoan với Kiều Hành Tính. Hứa Nghiên cho Tiểu Vũ ăn bánh ngọt. Thấy mà Tiểu Vũ vui vẻ như vậy, Kiều Hành Tính cũng không tiện nói bánh sinh nhật kia ai xa là hắn mua. Đang Hứa Nghiên suy nghĩ một chút. Nói như vậy cậu quả thật nên làm MC. Kiều Hành Tính lấy lại tinh thần, đúng vậy. Đang Hứa Nghiên cười cười nhìn hắn nói. Cảm ơn cậu lúc trước đã cho tôi đến hạnh vũ cổ trấn nghỉ phép. Cảm ơn cậu đã không quên sinh nhật của tôi, con chuẩn bị bánh ngọt cho tôi. Cảm ơn cậu đã chuẩn bị tất cả để tôi có thể gặp được tiểu vũ vào ngày sinh nhật của mình. Biết em ấy, yêu em ấy. Kiều hành tính cảm thấy hơi nguộn ngùng trước sự nghiêm túc của đoạn hư nghiêng. Không được tự nhiên gãi gãi đầu. Thôi sao lúc đó tôi muốn cậu thoải mái, vui vẻ một chút. Đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc đi làm. Ừ, tôi hiện tại cũng rất hạnh phúc hướng Nghi nói xong nắm tay tayạ tiểu vũ kéo cậu vào trong trongử của mình trong trí nhớ của anh hình ảnh thiếu niên mang theo túi dệt của nát trong trứng cổ vẫn sinh động như lần đầu sau đó mỗi ngày tôi đều mang trong lòng sự biết ơn tràn ngập cảm kích bởi vì gặp em ấy là món quà sinh nhật tốt nhất mà tôi nhận được trong cuộc đời này chia 59 tiên ngoại 1 sau khi ăn sinh nhật của Kiều hành tính xong sáng sớm hôm sau sau khi ăn sáng xong Đoàn hứa nghiên liền dẫn mặt tiểu vũ về nhà Nhìn đoàn hứa nghiên Bỏ túi hành lý vào ghế sau Kêu hành tính đang mặc đồ ngũ đi dép lê Miếng môi quay đầu nhìn về phía đoàn hứa nghiên Đang nhận được sự cầu cứu Hứa nghiên Tiểu vũ không phải là đồ keo kiệt Tiểu vũ không muốn bị gọi là tiểu ngư Trong lòng đoàn hứa nghiên cảm thấy buồn cười Giờ tay nhéo nhéo vành tay của cậu Hành tính nói bậy đó Cậu ấy chỉ là đang trêu tiểu vũ thôi Tiểu vũ không cần để ý tới cậu ấy Tôi nói bậy cái gì, sau này tôi sẽ gọi cậu là Mạc Tiếu Ngư. Cẩn thận trên đường, không được sai xe nha, Mạc Tiếu Ngư. Ma Tiểu Phủ cảm thấy Kiều Hành Tính thật sự quá phiền phức, nhưng cậu cũng không thể phản bác lại câu nào, chỉ có thể tự mình tức giận, quay đầu không muốn nhìn hắn, cũng không muốn để ý tới hắn. Giang Ngư nghiêm bắc trách chỉ liếc mắt nhìn Kiều Hành Tính, ấu trị. Kiều Hành Tính che miệng ắp một cái, xoay người đi vào trong biệt thự. Tôi buồn ngủ rồi, tôi phải quay về ngủ một lát. Các cậu đi đường cẩn thận, ngày mai gặp. "Tam biệt ma tiểu ngư nha." Ma Tiểu Vũ rủ mé má xuống, dùm thanh âm chỉ có cậu và Đoa Hứa Nghiên mới có thể nghe thấy, nhỏ giọng nói: "Không phải ma tiểu ngư, là ma tiểu vũ." Đoa Hứa Nghiên cười cười, mở cửa ghế lái phụ ra, để ma tiểu vũ ngồi vào. "Hiện tay thắt gì an toàn cho cậu?" Nhẹ giọng dỗ dành. Tiểu Vũ đương nhiên không phải là tiểu ngư, tiểu vũ là mưa nhỏ của Hứa Nghiên. Nói xong Nghiên đầu hôn nhẹ lên môi ma tiểu vũ, đóng cửa xe, đi vòng sang ghế lái bên kia. Thành phố A có một cái chợ rất lớn, lúc đoàn hứa nghiêng còn học đại học, có từng đến đó. Anh nhớ rõ, trong chợ có rất nhiều cửa hàng nhỏ bán cá vàng. Anh định dẫn mà Tiểu Vũ tới đó xem một chút. Từ ngoài ô trở về trung tâm thành phố A, khoảng một tiếng rưỡi. Sau khi xuống cao tốc, không có về nhà mà là đi đến chợ, nên mất thêm 20 phút. Trên đường về mà Tiểu Vũ không ngủ, tuy rằng không xuất hiện phản ứng sai xe, nhưng sắp mặt không được tốt cho lắm. Đoàn hứa nghiêng cũng không biết có phải là do giá quan thứ sáu hay không. Anh lưu cảm giác mặt của mặt Tiểu Vũ của chút tái nhật. trong lúc chờ đèn giao thông, anh có chút đau lòng, tiến lại gần, nhìn mặt mặt Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cảm thấy khó chịu sao? Em có bị chóng mặt không? Bình thường khi đi làm, Ma Tiểu Vũ đều được đoàn Hư Nghiên đưa rước tận tình, có gần như cô đã quen ngồi xe, không có say xe như lúc đầu nữa. Nhưng nếu thời gian lái xe quá lâu, còn sẽ có chút không thoải mái. Nhìn thấy Đoạ Hư Nghiên hỏi, Ma Tiểu Vũ chạm rãi chớp chớp mắt một chút. Giọng có chút mềm nhũn, chóng mặt Em Vũ hơi chóng mặt, Đan Hứa nghiêng đau lòng sờ sờ khuôn mặt của cậu, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhìn thấy một bãi rửa xe trả phí. Sau khi xác định từ chỗ này đi bộ tầm 15 phút là có thể đi đến chợ, Đan Hứa Nghi nhất quyết lái xe về phía bãi rửa xe. Sau khi nhận thẻ xe, đau xe xong, Đan Hứa nghiêng liền đẩy xe xuống, vòng đến ghế lái phụ, mở cửa cho mặt Tiểu Vũ. "Tiểu Vũ, chúng ta đi bộ qua, không đi xe nữa." Sau khi bị Đan Hứa Nghi dắt xuống xe, Đi bộ một lát, ma Tiểu Vũ mới lấy lại được tinh thần. Trên đường đi chợ, họ đi ngang qua một cửa hàng kem. Mạc Tiểu Vũ cũng không nói là mình muốn ăn, chỉ là nhìn không được, nên có nhìn qua vài lần. Đoàn hứa nhìn thấy vậy liền dắt cậu đi qua mua. Mạc Tiểu Vũ thích vị dâu tây nhất, tiếp theo chính là vị sô-cô-la. Đoàn hứa nghiêng để cho cậu tự mình chọn vị mà mình muốn. Cậu liền chỉ vào dâu tây và sô-cô-la. Em không ăn thử các vị khác sao? Cậu hứa nghiêng hy vọng thỉnh thoảng cậu cũng có thể ăn thử những vị khác mà mình chưa từng ăn qua. Nhưng mà Tiểu Vũ lắc đầu, kiên trì đợi mua vị dâu tây và sô-cô-la. Hai chồng kem được xếp chồng lên nhau. Trên còn có một miếng bánh quy nhỏ và quả dâu tây được cắt một nửa. Trông khá đẹp mắt. Khi nhân viên cửa hàng đưa kem cho Mạc Tiểu Vũ, hai mắt Mạc Tiểu Vũ sáng rực lên, oa một tiếng, hai tay nhận lấy từ trong tay nhân viên cửa hàng. Mềm giọng nói, cảm ơn, không có gì. Mà Tiểu Vũ cười vui vẻ, em kem trong tay đưa đến bên miệng đoạn hứa nghiêng. Nghiêng nghiêng, đoạn hứa nghiêng không thích ăn kem, nhưng đối diện với ánh mắt tràn ngập chờ mông của Mà Tiểu Vũ vẫn không nở khiến cậu thất vọng, hơi cúi đầu khẽ cắn một miếng. Sau khi mua kem xong, cả hai đi đến cửa hàng bán cá. Cửa hàng mở gần được mười mấy năm, ông chủ là một ông lão hơn 50 tuổi. Cửa hàng không lớn, nhưng bài đủ các loại cá vàng. Nào là cá vàng màu đỏ, cá vàng màu đen. Mạc tiểu vũ chưa từng thấy qua cửa hàng bán nhiều cá vàng như vậy. Nhớ thời nhìn đến ngay người, ánh mắt bận rộm đến mức không biết nên nhìn chỗ nào trước. À, hứa nghiêng, rất nhiều cá nhỏ. Đoàn hứa nghiêng dắt cậu đi vào bên trong cửa hàng để mạc tiểu phủ tự mình chọn. Tiểu phủ muốn màu đỏ đúng không? Mạc tiểu vũ gật gật đầu, muốn màu đỏ, bái mập mập. Ông chủ tiệm nghe thấy mạc tiểu phủ nói, im lặng gật đầu. Đem một cái bể cá nhỏ đặt lên kệ, bên trong có hai con cá vàng màu đỏ mập mập. Mà tiểu vỗ trong nháy mắt đã bị hai con cá vàng hấp dẫn. Ánh mắt nhìn chầm chầm vào cá vàng đuôi phượng trong bể cá nhỏ kia. Đàn hứa nghiên hỏi chủ tiệm, ông chủ, tại sao hai con cá vàng này không đặt cùng một chỗ với những con cá vàng khác? Chủ tiệm tháng như nói, hai con này rất hàm ăn, ở chung với những con cá vàng khác, chúng nó sẽ ăn hết thức ăn của những con khác. Nếu không muốn nuôi riêng, thì sợ ngày nào đó, mấy con cá của tôi sẽ chết đói hết. Đoàn hứa nghiêng cười cười, hỏi mặt tiểu vũ. Tiểu vũ có thích hai con cá nhỏ này không? Mặt tiểu vũ ngỡ mặt lên, đối diện với tầm mắt của đoàn hứa nghiêng, khơi đến mất hai mắt đều cong lên. Thích? Được, tiểu vũ thích thì chúng ta sẽ mua. Đoàn hứa nghiêng ở cửa hàng mua cá vàng. Phận tiện, đem tất cả những thứ cần mua ra, mua một lần. Đồ đạt chất đệ một thùng gạt tông nhỏ. Ông chủ cửa hàng dùng túi ni lông, bọc oxy, gói hai con cá vàng đuôi phượng mập, mập kia lại Mà tiểu vũ nhận lấy túi ni lông tròn trịa kia, ôm vào trong ngực không chịu buông tay. Sau khi về đến nhà, đoàn hứa nghiên dựa theo lời dặn của chủ tiệm cá vàng. Trang trí xong bể cá, rồi đổ nước vào, sau đó lắp đặt hệ thống oxy. ma tiểu vũ phụ trách bỏ hai con cá vàng vào bể cá. Nhìn cá vàng bơi trong bể cá, ma tiểu vũ vui vẻ đến mức ánh mắt không dậy đi chỗ khác. Đoàn hứa nghiêng nhìn cậu, nhìn chăm chú như vậy, nhìn không được tiếc lại gần, muốn hấp dẫn sự chú ý của cậu. tiểu Vũ Phong Hư Nghiên đi, mà Tiểu Vũ quay đầu ôm cổ đoạn Hư Nghiên, ai ngẩng mặt lên, hôn lên môi anh, bàn tay Đoan Hư Nghiên đỡ gáy của Ma Tiểu Vũ, hôn một cách dịu dàng, sau đó hai người đều không ra ngoài nữa. Ma Tiểu Vũ so với việc ra ngoài, vẫn thích ở nhà với đoạn Hư nghiêng hơn. Sau khi ăn cơm trưa xong, Đoan Hư Nghiên đã thư phòng thiết kế nhẫn cho cậu, mà Tiểu Vũ tự chơi một mình, hồi lát sau cậu mới đi tìm anh. Đoan Hư Nghiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt lờ đờ của Ma Tiểu Vũ, Liên biết cậu đây là muốn ngủ trưa. Đan Hư Nghiên đánh phái dừng việc vẽ nhẫn lại, đứng dậy đi về phía Mạc Tiểu Phủ, dắt người trái về phòng. Mạc Tiểu vũ nằm trong lòng của Đan Hư Nghiên, như chốc lát để ngủ thiếp đi. Đan Hư Nghiên nắm tay trái của Mạc Tiểu vũ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt về ngón áp út mảnh khảnh kia. Tưởng tượng nếu chiếc dẫn mình tự tay thiết kế được đeo trên đó trong lòng của chút Khẩn Trường. Chương 60, Tiên ngoại 2. Bản thân Đan Hư Nghiên không phải là người thích thiết kế trang sức, nhưng Anh quá kiến chọn Sau khi xem qua trang web của nhiều cửa hàng trang sức Anh không vừa mắc cái nào Cho nên anh quyết định tự mình thiết kế Đây không phải là một chuyện dễ dàng gì So với những gì đoàn hướng nghiên tưởng tượng Thì nó khó hơn rất nhiều Bởi vì anh vẽ rất nhiều bước phá thảo Nhưng chẳng chọn được cái nào Mà Tiểu Vũ đối với anh mà nói rất quan trọng Anh hy vọng có thể tặng cho Mà Tiểu Vũ Một chiếc nhẫn độc nhất vô nhị Chiếc nhẫn cưới độc quyền của hai người bọn họ Thời gian trôi qua càng ngày càng nhanh Phán cái đã đến thời điểm sinh viên Đại học A nghỉ hè. Khiền nghỉ hè của Đại học A không dài, thậm chí có thể xem như là có chút ngắn. Gần cuối tháng 7 bắt đầu nghỉ hè, cuối tháng 8 thì nhập học. Thời gian mở thư viện trong các ngày nghỉ hè sẽ không nhiều. Mà Tiểu Vũ làm công việc đơn giản nhất trong thư viện. Thời gian nghỉ hè không cần đến thư viện. Thư viện đã có những người khác thay viên nhau trực. Mà Tiểu Vũ bắt đầu nghỉ hè, còn lại tiếp tục những ngày đi làm chung với đoàn hữu nghiêng. Cuộc sống hàng ngày của cậu đều rất đơn giản, đoàn hứa nghiên chưa bao giờ cho cậu bất kỳ áp lực nào. Anh chỉ cần cậu mỗi ngày đều vui vẻ, khỏe mạnh là được. Kiều hành tính của đôi khi thật sự rất ghen tị với mạc tiểu vũ, nhất là khi hắn bận rộn đến đầu bù tóc rối. Giống như bây giờ, cả ngày của hắn đều là làm việc. Không có nổi thời gian nghỉ ngơi, thật vất vả lắm mới dành ra được một chút thời gian, đi xuống lậu thư giãn. Hắn vừa đẩy cửa văn phòng của đoàn hứa nghiêng ra, liền thấy mạc tiểu vừa chơi game và ăn bánh quy Mạc tiểu vũ nhìn thấy hắn, chạm rãi chấp chấp mắt, coi như là chào hỏi. Kiều hành tính nói, tiểu vũ, chúng ta đổi hồn cho nhau đi. Đoàn hứa nhiên không ngấn đầu lên. Anh cười một tiếng. Kiều hành tính cũng không để ý tới anh. Tự mình đi về phía mạc tiểu vũ, đưa tay bắt lấy tay của mạc tiểu vũ đang bánh quy. Tiểu vũ, tôi thật sự rất muốn sống như cậu. Cậu đồng ý đổi với tôi đi. Mạc tiểu vũ cao mày muốn rút tay mình về. Thế nhưng sức lực của cậu không lớn mà kiều hành tính Cao quay đầu nhìn về phía Đoan Hứa Nghiên, cao xin sự giúp đỡ. Hứa Nghiên đang hứa Nghiên ngồi trước máy tính, ngấn đầu nhìn về phía kiểu hành Tính. Cậu không được làm phiền em ấy. Kiều hành Tính liền buông tay mà tiểu Vũ ra, đến vậy đi về phía Đoan Hứa Nghiên. "Vậy để tôi làm phiền cậu vậy." Đoan Hứa nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hình như cậu khá rỡ rỗi nhỉ. Kiều hành Tính cười hai tiếng, tiến đến bên cạnh của anh. Thấp giọng, nói với âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được. "Nhớ không phải đã được gửi tới rồi sao, khi nào cậu định cầu hôn đây? Hắn đã xem qua bản phá thảo thiết kế nhẫn của Đoàn Hứa Nghiên, hơn nữa, hắn còn biết anh đã nhận được nhẫn rồi. Vừa nghe đến hai chữ cầu hôn, mí tình cùng ánh mắt của Đoàn Hứa Nghiên bỗng nhiên trở nên ôn nhu. sự thay đổi này nhanh đến mức mắt thường khó có thể nhìn thấy. Kiều Hành Tính nhìn thấy nhớ mày, đang chuẩn bị. Ừ. Đoàn Hứa Nghiên dựa lưng vào ghế, quay đầu nhìn về phía mặt Tiểu Vũ đang chơi trò chơi. "Tôi đặt hoa rồi, có thể ngày mai sẽ được giao tới." Anna kêu hành tính nhất thời sáng lên, "Tôi có thể xem không?" "Không thể." Kêu hành tính tràn ngập tiếng núi chậc một tiếng, đang hướng Nghiên suy nghĩ một chút. "Nhưng ngày mai có thể, tôi sẽ nhờ cậu một việc." Kêu hành tính ừm một tiếng, lấy lại chút tinh thần, "Làm cái gì?" "Trước buổi tối ngày mai, tôi giúp tôi chăm sóc Tiểu Vũ một chút." Kêu hành tính nghe thấy lời này, quay đầu nhìn mặt Tiểu Vũ đang nghiêm túc chơi trò chơi, sau đó quay đầu trở về. "Tôi thì không thành vấn đề, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy thì có vấn đề đó." Đang hướng Nghiên cười cười, Em ấy sẽ không có vấn đề gì đâu. Kiều hành tính nhúng nhúng vai. Nếu cậu đã nói như vậy, bài thử xem. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Ba mẹ cậu có biết chuyện này không? Đoàn hứa nghiên là người thành phố A, nhưng cha mẹ của anh lại không ở thành phố A. Hai vợ chồng già sau khi đoàn hứa nghiên thi đậu đại học xong, liền thu dọn hành lý chuyển về quê, ấn hướng cuộc sống lúc về già. Mẹ đoàn hứa nghiên là người thành phố C. Sau khi bà ngoại qua đời, bà đã để lại tất cả tài sản cho mẹ đoàn hứa nghiên. Cha mẹ của đoạn hứa nghiêng cũng không để ý đến đoạn hứa nghiêng lắm. Bọn họ cũng không can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của đoạn hứa nghiêng, từ nhỏ cho đến lớn. Anh được dạy là, cuộc đời là do bản thân mình làm chủ, cha mẹ sẽ không can thiệp, cũng không giúp đỡ. Hai vợ chồng nói được làm được, bán xếp hạng ở trường đại học của đoạn hứa nghiêng từ nhỏ đến lớn. Thậm chí nguyện vọng thi đại học hay chuyên ngành học, hai người chỉ nói qua vài câu, cũng không tỏ xa quá quan tâm. Kiều Hành Tính vẫn cảm thấy bầu không khí nhà bọn họ rất thần kỳ chích là cha mẹ và con cái mỗi người một việc, không quấy rầy lẫn nhau. Bằng không, lúc trước chuyện Đoàn Hữ Nghiên xích chút nữa đột tử cũng không thể giấu được. Cha tới hôm lễ nói cho bọn họ biết cũng chưa muộn. Nghe Đoàn Hữ Nghiên nói như vậy, Kiều Hành Tính cũng không nói thêm gì nữa. Đợi đến giữa trưa, ba người cùng ra ngoài ăn cơm. Trên bàn ăn, Đoàn Hữ Nghiên vừa bóc tôm cho Mã Tiểu Vũ, vừa nhẹ giọng thương lượng với cậu, "Tiểu Vũ, ngày mai Hữ Nghiên có chút việc bận, phải trễ một chút mới có thể về nhà." Cho nên chiều mai Tiểu Vũ và Hành Tính ở chung với nhau được không?" Kiều Hành Tính ngồi đối diện bọn họ, nhướng mày, đang chờ Ma Tiểu Vũ lắc đầu nói không cần. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Ma Tiểu Vũ chỉ quay đầu, nhìn hắn một cái, cho đợi một chút rồi gật đầu đồng ý. Kiều Hành Tính khiếp sợ đến mức, đổi thiếu chút nữa không cầm vững. "Cậu, cậu nghe rõ chưa? Chiều mai cậu sẽ phải ở với tôi, có thể mất hai ba tiếng." Ma Tiểu Vũ ừ một tiếng gật đầu, "Được." Kiều Hành Tính vẫn có chút không thể tin được, thật khả. Trò hứa nghiêng nhìn kiều hành tính, nhìn như đang kinh ngạc. Bác đác dĩ kép cho hắn một cái cánh gà, đương nhiên là thật. Kiều hành tính vô cùng xúc động. Tôi cho rằng tiểu vũ không thích tôi lắm. Em ấy làm sao có thể không thích cậu được, chỉ là cậu trêu em ấy, nên em ấy thấy cậu hơi phiền thôi. Cậu nghĩ rằng, cậu nói tôi phiền sẽ tốt hơn là... Nói cậu ấy ghét tôi à? Cậu bớt trêu em ấy lại không phải là tốt rồi sao? Vậy không được, cậu không thể tước đi hạnh phúc của tôi. Lúc làm việc, đàn hứa nghiêng luôn nhìn không được muốn xem điện thoại di động. Chợ công ty hoa liên lạc với anh. Vì để cầu hôn mặt tiểu phủ hôm nay, anh đã chuẩn bị rất lâu. Chỉ chờ hoa hồng đã được đặt đưa tới. Anh muốn trang trí phòng ngủ trước khi mặt trời lặn. Trước khi người giao hoa xuất phát đã gọi điện thoại cho anh, dự kiến thời gian đến là khoảng 4 giờ chiều. Nhưng khoảng 2 giờ là anh bắt đầu xem đồng hồ, động tác liên tiếp cầm điện thoại di động. Có thể làm lộ ra sự khẩn trương trong lòng của anh Mà Tiểu Vũ ngồi trên ghế sofa Trong văn phòng Láng lãng nhìn đoàn hứa nghiên Cậu có thể cảm giác được đoàn hứa nghiên hôm nay không giống như bình thường Nhưng cậu lại không biết vì sao Trước 4h30 chiều Đoàn hứa nghiên cũng đã nhận được cuộc gọi của người giao hàng Rất Phương nói 15 phút nữa sẽ đến Đoàn hứa nghiên đã nói chuyện điện thoại Thì Kiều hành tính ở ngoài để cửa đi vào Bà Tiểu Ngư Đến hiện họ với anh hành tính đi Đoàn hứa nghiên Từ trước bà làm việc đến Lan Lão nhìn lướt qua hắn một cái, Kiều Hành Tính đành phải sửa lại miệng, "Tiểu Vũ, anh Hành Tính dẫn cậu đi chơi." Mà Tiểu Vũ cũng biết Đoàn Hứa Nghiên có việc bận, cậu ơ một tiếng đứng dậy đi về phía Đoàn Hứa Nghiên. Đoàn Hứa Nghiên dang cánh tay ôm lấy người, đi về phía mình, cuối đầu hôn lên cánh môi mềm mại kia, "Tiểu Vũ ngoan, lát nữa gặp lại." Mà Tiểu Vũ ngỡ mặt lên, nhẹ nhàng hôn anh, thân năm mềm nhũng. "Được." Đoàn Hứa Nghiên xoay người cầm lấy điện thoại di động và chìa khóa, đi đến bên cạnh Kiều Hành Tính. Thì Hạ tháp giọng nói với hắn Khi tôi gọi điện thoại cho cậu Thì lúc đó cậu phải đưa em ấy về nhà Chia 61 Tiên ngoại 3 Sau khi đoàn hứa nghiên rời đi Trong phòng làm việc chỉ còn lại Mạc tiểu Vũ và Kiều Hành Tính Mặc dù hai người đã quen nhau từ lâu Nhưng trước giờ bọn họ chưa từng ở chung với nhau như bây giờ Nếu là những người khác Họ có thể cảm thấy xấu hổ Nhưng đối với Mạc tiểu Vũ và Kiều Hành Tính mà nói Là lúng túng thay vì xấu hổ Mạc tiểu Vũ sau khi đoàn hứa nghiên đi Chỉ nhìn kiểu hành tính một cái, sau đó xoay người đi về phía sofa, cầm lấy máy tính tiếp tục chơi game. Kiểu hành tính tiền tay đặt áo khóa sang một bên, đối với mạc tiểu vũ đang ngồi trên sofa. Mạc tiểu ngư, đừng chơi một mình, chơi chung với anh hành tính đi, cậu đang chơi trò gì vậy? Mạc tiểu vũ khi nghe được ba chữ mạc tiểu ngư này, thật sự không muốn nói chuyện với hắn, cũng không ngẩn đầu lên, nhói giọng sửa lại. Tiểu vũ, không phải tiểu ngư, là tiểu ngư, không phải... Được rồi được rồi cậu nói không phải thì là không phải kêu hành tính nói xong thì ngồi xuống bên cạnh của cậu nhìn trò chơi trên máy tính bảng nhớ mày nói tiểu Ngư, anh hành tính chơi cái này siêu giỏi luôn đó nghe thấy những lời này mà tiểu Vũ quay đầu nhìn hắn cho mắt hạnh nhân tròn trịa, tràn đầy sự nghi ngờ kêu hành tính đối diện với vớità mát nghi ngờ của mặt tiểu Vũ thì liền muốn thể hiện về sáng ống tay áo vừa nói nào hãy nhìn anh phá vỡ kỷ lục của cậu đi bên kia đang hứa nghiêng đang lái xe về nhà Anh vừa nhìn thấy cửa khu dân cư, điện thoại di động liền vang lên. Đoàn hứa nghiên nghe điện thoại là bác bảo vệ của khu dân cư. Bởi vì xe của công ty giao hoa muốn vào, đầu tiên phải xác nhận thông tin liên quan tới người nhận hàng. Sau khi xác nhận xong mới được vào. Sau khi đoàn hứa nghiên và bảo vệ nói chuyện điện thoại xong, xe cũng đã chạy đến ngoài cửa khu dân cư. Người bảo vệ nhận ra chiếc xe của đoàn hứa nghiêng. Sau khi nhìn thấy liền cho người vào, xe của đoàn hứa nghiêng chạy trước xe giao hàng để dẫn đường còn bao lâu sau liền đến bên ngoài biệt thự. Trước tiên, anh lái xe về gara sau đó từ cửa chính biệt thự đi ra. Hai nhân viên công ty giao hoa đã mở khoang xe tải ra. Sau khi khoang xe tải được mở ra, mùi hoa hồng nồng nạc liền tỏa ra. Trong khoang xe rộng rãi, hoa hồng đỏ kiều diễm trải đầy trong đó. Từng mảnh lớn cánh hoa màu đỏ có hiệu quả tác động đến thị giác cực kỳ mảnh liệt. Sẽ làm cho người ta nhịn không được, sẽ phát ra một tiếng oa. Hai nhân viên Mở cửa khoa xe tải xa không hiện mà cùng a một tiếng. Mặc dù lúc đóng cửa khoa xe lại đã bị sốc một lần, nhưng khi mở ra nhìn một lần nữa vẫn cảm thấy có chút sốc. Mặc dù tôi là nam, nhưng tôi thừa nhận chuyện này thật sự rất lãng mạn. Nếu có người dùng nhiều hoa hồng như vậy cầu hôn tôi, đừng nói đời này, kiếp sau tôi cũng sẽ đồng ý gãi trò nấy. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, an thầm nhìn về phía đoàn hứa nghiêng, đang đi về phía họ. Người đàn ông này bộ trạng bên ngoài xuất chúng như thế, đã làm cho bọn họ đặc biệt tò mò Không biết đối phương là ai mà lại làm cho người đàn ông này hao tổn tâm tư mua nhiều hoa hồng tươi như vậy để chuẩn bị cầu hôn chứ. Đoàn hứa nghiêng cũng không biết hai nhân viên này đang suy nghĩ cái gì. Biểu cảm trên mặt của anh không thay đổi, trong lòng lại có chút khẩn trương không biết từ đâu ra. Sau khi mở cửa biệt thự, anh bước nhanh đến cửa khoa xe tải xác nhận trạng thái hoa hồng bên trong. Thấy mỗi đoá hoa hồng đều hoàn hảo, không có dấu vết bị đè lên. Trái tim đang căng thẳng, mới thoáng thả lỏng một chút. Đoàn tiên sinh anh yên tâm Lúc đến chúng tôi đã làm biện pháp bảo hộ Sẽ không đè lên bông hồng Đạo hứa nghiêng gật gật đầu Được, phiền các cậu rồi Những bông hồng này phiền hai cậu chuyển lên lầu 2 giúp tôi Được, không có vấn đề gì Sau khi đeo căng tay Hai nhân viên bắt đầu mang hoa hồng vào nhà Đạo hứa nghiêng ở lầu 2 Bắt đầu từ phòng ngủ của anh và mạc tiểu phủ Bắt đầu trải hoa hồng từ đó Đến hành lang tầng 1 Sau khi trải xong Anh lấy ra một dây đèn đã mua mấy ngày trước Từ hành lang trêu ngược lên lầu 2 Cuối cùng trở lại phòng ngủ của anh và Ma Tế Vũ. Lấy dây đèn xếp lên làm hình trái tim trên giường, lại đem một cái hộp quà màu đỏ, vượt nơi xinh đẹp đặt ở trên đó. Làm xong tất cả, và Hứa Nghiên đứng trong phòng ngủ được bao quanh bởi hoa hồng, mới thở vào nhẹ nhõm. Toàn bộ quá trình trang trí hoa hồng mất gần 2 tiếng. Bao trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối đen. Và Hứa Nghiên giơ tay lau mồ hôi trên trán, tìm điện thoại di động, kế quy chế cho kiều hành tính. Gần xong rồi, tôi đi tắm rửa trước. 10 phút sau cậu hãy mang Tiểu Vũ tới. Ok. Em ấy đã ăn gì chưa? Ăn rồi. Tôi mua cho cậu ấy gà rán khay FC. chấm hỏi. Ý gì đây? Ta cậu ấy tự chọn, tôi tôn trọng vợ cậu. Ta hứa Nghiên bắt Đắc dĩ trả lời ok. Tiện tay đặt điện thoại sang một bên. Vội vàng tắm rửa thay quần áo trước khi kiều hành tính dẫn mặt Tiểu Vũ trở về. Vì chuẩn bị cho buổi cầu hôn hôm nay, Đoa Hứa Nghiên cố ý thay một bộ âu phục mới. Sau đó tắt tất cả đèn ở trong biệt thự. Ở hành lang lầu 1 chờ Mạc Tiểu Vũ về Đoàn hứa nghiêng đứng ở trong bóng tối của hành lang Trong tay cầm công tắc của đèn Trong 25 phút ngắn ngủi Nhưng đối với anh Lai dài dàng giật Anh trầm mặt nhớ lại Về quá trình gặp gỡ Quen biết yêu thương của anh và Mạc Tiểu Vũ Trái tim trở siết lại Có chút đào đứng Từng ngày từng phút Từng giây ở bên Mạc Tiểu Vũ Anh đều rất quý trọng Anh muốn vĩnh viễn nhớ kỹ những khoảnh khắc ấy Anh đem người này đặt ở nơi mềm mại nhất ở trong lòng, họ cẩn thận che chở. Nhưng cho dù vậy, anh vẫn cảm thấy không đủ. Anh muốn đem tất cả những điều tốt đẹp ở trên đời này tặng cho cậu. Anh muốn tất cả mọi người trên thế giới này đều biết anh yêu cậu. Anh muốn anh có thể vĩnh viễn ở bên cậu. Anh muốn cậu là người xinh đẹp nhất trên đời này. Anh yêu cậu. Cho dù chết đi, tình yêu đó vẫn không thể mất đi. Bên ngoài biệt thự, Kiều Hành tính tranh thủ thời gian đưa mặt tiểu vũ về. Mã Tiểu Vũ ngồi ghế lái phụ, to mò quay đầu nhìn căn nhà tối đen. Cao Nghiên nói với Kiều Hành Tính: nghiêng nghiêng không ở nhà, nhà tối. Hứa Nghiên coi nhà, cậu chỉ cần đi vào là có thể nhìn thấy cậu ấy." Mã Tiểu Vũ bán tính bán nghi nhìn hắn. Kiều Hành Tính không còn cách nào giải thích được, đành phải xuống xe trước, vòng qua đầu xe đi tới cửa ghế lái phụ, giúp Mã Tiểu Vũ mở cửa. "Tiểu Vũ, mau vào nhà đi, Hứa Nghiên đang chờ cậu." Kiều Hành Tính nói một câu có thể khiến Mã Tiểu Vũ ngoan ngoãn xuống xe. "Hứa đang chờ cậu." Mạc tiểu vũ đối với 5 chữ này không có sức phản kháng ngay cả ba lô cũng quên lấy xuống xe liền đi về phía biệt thự bởi vì đoàn hứa nghiên đang chờ cậu kiểu hành tính đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng của mạc tiểu vũ lại nhìn biệt thự tối đèn kia bỗng nhiên cúi độ nó nụ cười viện kế tiếp tuy sợ hắn không thể nhìn thấy nhưng từ đáy lòng cảm thấy vui cho đoàn hứa nghiên cảm thấy may mắn vì anh đây yêu mạc tiểu vũ hai tâm hồn mềm yếu nhất gặp nhau yêu nhau Ngọt ngào là điều khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Kiểu hành tính không ở lại lâu. Hắn thấy Mạc Tiểu Vũ gõ cửa, sau đó bị người bên trong dắt vào. Cho đến khi cửa đóng lại rồi mới rời đi, Mạc Tiểu Vũ đứng ở hành lang đen kịt. tay phải bị người trước mặt dắt đi. Tuyên rằng cậu không thấy rõ mặt của người đứng trước mặt, nhưng cậu có thể nghe được hơi thở của đoàn hứa nghiêng. Hơi thở quen thuộc kia là điều mà cậu không thể nào quên được. Trong nháy mắt liền xác nhận người này là đoàn hứa nghiêng đêm nay làm cho cậu, chu đứng trong bóng tối, trong lòng cũng không có một chút sợ hãi. Hứa nghiêng, quá tối, Tiểu Vũ không nhìn thấy. Trà Hứa Nghiên nắm tay mặt Tiểu Vũ, cúi đầu nhẹ nhàng dán môi mình lên mua bàn tay của cậu, nhẹ giọng nói, "Tiểu Vũ chờ một chút được không? Hứa Nghiên muốn nói chuyện với em trước, sau đó mới bật đèn." Mà Tiểu Vũ tuy rằng không biết vì sao, anh không bật đèn để nói chuyện, nhưng đoàn Hứa Nghiên nói như vậy thì cậu liền gật đầu, "Được. Tiểu Vũ có biết hôm nay là ngày gì không?" Mà Tiểu Vũ lắc đầu, Không biết là ngày thứ 111, Hứa Nghiên và Tiểu Vũ quen biết nhau. 111 ngày? Trong thế giới của mặt Tiểu Vũ, con số này rất lớn. Đạo Hứa Nghiên thậm chí không cần nhìn rõ biểu tình trên mặt của cậu. Chỉ dựa vào thanh âm của cậu cũng có thể biết cậu vô cùng vui. Tiểu Vũ cảm thấy 111 ngày rất dài đúng không? Nhưng Hứa Nghiên cảm thấy nó không đủ dài. Hứa Nghiên muốn ở chung với Tiểu Vũ 1.000 ngày, 2.000 ngày, rất nhiều ngày. Đoàn Hứa Nghiên nói đến đây, bấm công tắc ở trong tay ra. Một con đường nhỏ có đèn và hoa hồng. Trái dài từ lầu 1 đến lầu 2, ánh sáng tuy mờ ảo nhưng có thể chiếu rõ khuôn mặt của Đoàn Hứa Nghiên. Để mặt Tiểu Vũ có thể thấy rõ sự dịu dàng trên mặt của anh. Đoàn Hứa Nghiên dắt mặt Tiểu Vũ, bé mặt sử sợ từ hành lang vào phòng khách. Từ trong ánh sáng và hoa hồng chạm rãi đi lên cầu thang, đi vào phòng ngủ, bị biển hoa phê quanh. Mạc Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn quanh phòng, ta mắt cuối cùng nhìn về phía Đoàn Hứa Nghiên để cho cậu tất cả những điều tốt đẹp này. Ánh sáng mờ ảo chiếu thẳng vào hai người đang nhìn nhau. Mà Tiểu Vũ nhìn Đoàn Hứa nghiêng, miếm chặt môi, ánh mắt từng chút từng chút một biến thành màu đỏ. Đoàn Hứa Nghiên vắt mặt Tiểu Vũ, đi về phía hộp quà màu đỏ, được ánh đèn bao quanh, vuông tay cậu ra. "Tiểu Vũ, mở cái hộp ra đi." Mà Tiểu Vũ nghe lời mở hộp quà ra, nhìn thấy bên trong có một chiếc hộp nhỏ bằng nhung, bên trong còn trái đầy hoa hồng. Thôi thế bán năng, vươn lấy chiếc hộp nhỏ này ra. Cái hộp nhung bị Ma Tiểu Vũ mở ra, hai chiếc nhẫn nằm bên trong. Một chiếc ở giữa có một viên kim cương to, được những viên kim cương nhỏ bao quanh, chiếc còn lại chỉ có một viên kim cương ở giữa. Đây là một đôi nhẫn cưới, mỗi chiếc đều có tên của đối phương. Ma Tiểu Vũ cầm hộp nhẫn, vẻ mặt luống cuốn nhìn đoàn Hứa Nghiên. Trước mắt bỗng nhiên quay một góc xuống đất. "Hứa, Hữ, Hứa Nghiên?" Đang Hứa nghiêng không tiếng động, đưa tay trái về phía Ma Tiểu Vũ. Đầu ngón tay hơi run rẩy. Mạc Tiểu Vũ thấy thế, theo bản năng. Tiền đem tay phải bỏ vào trong lòng bàn tay trái của đoạn hứa nghiên Hứa nghiên đoàn hứa nghiên cầm tay Mạc Tiểu Vũ lần đầu tiên trong đời anh cậu hung. Cảm xúc hiện tại không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Giờ khác này, tất cả những bản thảo được chuẩn bị trước. Những lời yêu thương, những lời hứa mà anh định nói với Mạc Tiểu Vũ vì bị hồi hợp mà không thể thốt ra được. Thế cho nên, ngay cả một tiếng Tiểu Vũ cũng không nói được. Mạc tiểu vũ không biết vì sao, đoàn hứa nghiêng không nói lời nào. Nhưng cậu nhìn thấy hóc mắt của đoàn hứa nghiêng, ướt đậm. Vì thế cậu cũng quỳ trên mặt đất, đặt hợp nhấn trong tay lên giường, hai tay nắm chặt tay đoàn hứa nghiêng. Hứa nghiêng, hứa nghiên Đoàn hứa nghiêng nhìn thấy vẻ mạng sốt ruột lo lắng của mạc tiểu vũ. Trong lòng mềm nhũng, chân kia cũng quỳ xuống. Anh quỳ xuống đất, ôm mạc tiểu vũ vào trong ngực, ôm chặt lấy cậu. nói tiểu Vũ anh yêu em Anh mong em có thể vĩnh biển ở bên cạnh của anh. Anh thề sẽ mãi mãi yêu em, cho dù là khi chết. Cho dù là ngày anh ngừng thở, anh cũng sẽ không ngừng yêu em. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Sẽ không để em buồn, sẽ không để em bệnh, sẽ không để em khổ sở, sẽ không để em bất an. Anh sẽ làm cho em lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Đoàn hứa Nghi đã hoàn toàn, nhớ không xa lời anh đã chuẩn bị lúc trước. Tình yêu của anh đối với mặt tiểu vũ bây giờ là tràn đầy, giống như đê sông bị vỡ. Giống như mùi hoa lắp đầy trong căn phòng này, giống như người đã sớm sống ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng anh. Anh hận không thể đem toàn bộ tình yêu của mình dành cho cậu, mốc ra, dạch ra cho cậu xem. Hứa nghiêng, mà tiểu phủ ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng cọ cọ vào lỗ tai đoàn hứa nghiêng, thanh âm trong trẻo lại thắp bé. Cậu cái gì cũng không nói, chỉ gọi tên đoàn hứa nghiêng. Trong thanh âm như vậy, đoàn hứa nghiêng cũng chậm rãi lấy lại tinh thần ăn ơ mà tiểu Vũ, nhìn hộp nhẫn bên mặt tiểu Vũ đặt ở trên giường, đưa tay cầm lấy cái hộp nhẫn, đỡ khuỷu tay mà tiểu Vũ, hơi lui về phía sau, mà tiểu Vũ quỳ gối không nhúc nhích, Đoan Hứa Nghiên lấy ra chiếc nhẫn điêu khắc tên Sảo kia. "Mà tiểu Vũ, em có nguyện ý kết hôn với đoàn Hứa Nghiên không? Trở thành người nhà của Hứa Nghiên không?" Mà tiểu Vũ mím môi, gật đầu nổi, "Nguyện ý." Đoan Hứa Nghiên nắm lấy tay trái của cậu, đeo nhẫn đặt vào ngón áp út. Sau đó đem chiếc dẫn còn lại đưa cho mạc tiểu vũ. Đem tay trái của mình dưới về phía cậu nhẹ giọng nổi. Tiểu vũ, em cũng đeo cho hứa nghiêng đi. Mạc tiểu vũ cuối đầu nắm lấy tay trái của đoàn hứa nghiêng. Đem nhẫn đeo vào ngón áp út của anh. Đoàn hứa nghiêng nắm chặt tay cậu. Tiểu vũ, em có biết đây là ý gì không? Mạc tiểu vũ ừ một tiếng, dán vào trong ngực của anh. Tiểu vũ muốn cùng hứa nghiêng. Ở cùng một chỗ, vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Chương Sáng hôm sau, đoàn hứa nghiêng vừa xuống lầu, thì chuông cửa liền vang lên. Anh không cần nhìn, cũng biết bên ngoài là ai. Trừ tiếp, ấn mở khóa. Kiều hành tính từ ngoài cửa bước nhanh vào trong. Sau khi vào cửa, đầu tiên anh bị hoa hồng được trái ra trong phòng khách làm cho hỏa sợ. Sau đó tự nhiên nhớ tới cái gì đó, nhào tới trên người đoàn hứa nghiên nắm lấy cổ tay của anh. Khi nhìn thấy chiếc dẫn được đeo trên ngón áp út của đoàn hứa nghiêng, kiều hành tính cười đến mức giống như hắn vừa mới cầu hôn thành công Nắm lấy tay đoàn hứa nghiêng cười ngây ngô, ha ha, thật tốt, sau này cậu chính là chồng của người ta rồi. Đoàn hứa nghiêng bị lời nói của hắn chọc cho cười, cũng không có rút tay mình về, để cho hắn nhìn, sao cậu lại tới sớm như vậy? Bởi vì không nhìn thấy trực tiếp, tôi tiếc nuối cả đêm, ngủ không ngon, chật chật, không thể không nói chiếc nhẫn này thật công tệ, sau này tôi kết hôn cũng phải tự mình thiết kế nhẫn. Đoàn hứa nghiên cười nhạt rút tay mình về, xoay người đi về phía phòng bếp, ăn sáng chưa? Chưa, cho nên tôi thuận tiện đến đây ăn. Kiều hành tính đang muốn cùng nhau vào phòng bếp. Bỗng nhiên, bị bể cá trong phòng khách hấp dẫn sự chú ý. Hai con cá vàng đuôi phượng màu đỏ mập mập. Đang nhàn nhã bơi trong bể cá. Kiều hành tính phương tai chỉ vào bể cá. Vừa nhìn đã biết tiểu vũ chọn. Đoàn hứa nghi chỉ cần nghe được hai chữ tiểu vũ, nỗi cười trên mặt sẽ trở nên càng thêm ôn nhu. Em ấy thích cá mập mập. Tại sao? Kiều hành tính tò mò hỏi. Cá vàng béo hay không quan trọng lắm sao? Tiểu phủ cảm thấy cá mập bơi chậm hơn các gầy. Như vậy em ấy mới có thể nhìn thấy nó kỹ một chút. Kêu hành tính nhìn được thông não. Sau đó lắc đầu cảm tháng. Trách không được khai ngỡ cùng nhau. Tôi thấy trên thế giới này chỉ có cậu mới biết được cậu ấy đang suy nghĩ cái gì. Đoàn hứa nghiêng cười cười không nói gì. Mở tủ lành lấy nguyên liệu nấu ăn. Kêu hành tính nhìn đoàn hứa nghiêng đang chuẩn bị bữa sáng. Còn mình gây dạo một vòng trong phòng khách. Nhìn hoa hồng và chùm đèn đầy trên đất. nhưng không được cảm tháng Mà tiểu phủ thật hạnh phúc. Tôi cũng muốn được trải qua loại lãng mạn này một lần. Đoàn hứa nghiêng quay đầu nhìn hắn. Cậu muốn được cầu hôn? Kêu hành tính nhớ mày. Vậy cũng không tệ à. Nghe thấy lời này, đoàn hứa nghiêng thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể bắt rác chỉ quay đầu lại. Kêu hành tính nhìn lên tầng 2. Xoay người nằm xuống sofa, bắt một chân lên. Nhắm mắt lại lười bị nổi. Tôi ngủ một chút. Khi nào làm xong bữa sáng, cậu nhớ gọi tôi. Không bao lâu sau, ma tiểu tỉnh ngủ đi lê in hình hồ ly xuống lầu. Phía trên sofa có người ngủ, có sửa số một chút, nhận ra là kiểu hành tính mới tiếp tục đi xuống. Đi qua bàn trà, vẫn nhịn không được quay đầu nhìn về phía sofa. Thẳng đến khi, đi vào phòng bếp, tam mắt mới đóng đinh trên người đoàn hứa nghiêng. Hứa nghiên mà tiểu vũ đưa tay nắm chặt cánh tay đoàn hứa nghiêng, chỉ chỉ kiểu hành tính đang ngủ trên sofa. Vé mặt thần kỳ, hành tính đang ngủ. Cũng không trách mà tiểu vũ cảm thấy thần kỳ, từ ngày đầu tiên ở chỗ này Chưa từng gặp qua người thứ ba trong căn phòng này. Ngay cả dì giúp việc tết quyết dọn cô cũng chưa từng thấy qua, cho nên lúc này nhìn thấy kiểu Hành Tính ngủ trên sofa nhà bọn họ, cảm giác thần kỳ trong lòng Mã Tiểu Vũ bỗng nhiên xuất hiện. Ra hứa nghiêng nhìn kiểu Hành Tính trong phòng khách, khôi đầu hôm lên môi Mã Tiểu Vũ, nhẹ giọng nổi, "Hành Tính buồn ngủ." Mã Tiểu Vũ ồ một tiếng, "Không phải rất quan tâm kiểu Hành Tính." Dàng cánh tay ôm lấy thắt lưng Đoạn Hữu Nghiên, tiến lại gần hôn lên sự mặt của Đoạn Hữu Nghiên. Đàng Hử Nghiên bị cậu hôn có chút ngứa, nhưng không được cười cười, say người ôm yêu mà Tiểu Vũ, ôm người lên, đặt lên bàn trong phòng bếp, ngẩng mặt lên dùng sức hôn môi mà Tiểu Vũ, liếm mút môi cậu, liếm mút chiếc lưỡi mềm mại kia. Hai người đang thân mật âu yếm nhau, bóng nhìn trong phòng khách truyền đến một tiếng nặng này. Chợt Đàng Hử Nghiên nghe thấy thanh âm, liền buông môi mà Tiểu Vũ ra, nghi đầu nhìn kiểu Hành tính đã tỉnh, đang ngồi trên sofa trợn mắt nhìn anh. Tôi vẫn còn ở đây, cậu coi tôi như không khí à? Đa Hứa Nghiên nhíu mày, không phải cậu đang ngủ sao? Tôi không thật sự ngủ, hơn nữa các cậu hôn lớn tiếng như vậy, sao mà tôi không nghe được? Mà Tiểu Vũ quay đầu nhìn hắn, có chút không vui, vì kiểu Hành Tính cắt đứt cuộc hôn giữa cậu và Đa Hứa Nghiên. Kiều Hành Tính nhìn thấy ánh mắt của cậu khẽ nhướng mày, làm sao? Các cậu có cả đời để hôn mà, bị tôi cắt đứt một chút thì có làm sao? Đa Hứa nghi miếm môi cười nhạt, ơ mà Tiểu Vũ xuống. Tiểu Vũ, chúng ta không để ý tới cậu ấy, Hứa Nghiên cho em một ly nước uống. Kiều hành tính nghe thấy lời này, dê tay lên. Tôi cũng muốn, tôi muốn uống cà phê. Sau vài phút, mà Tiểu Vũ bưng hai cái ly đi ra, đem một cái ly màu trắng tinh khiết cho Kiều hành tính. Trong ly có chứa cà phê, Kiều hành tính cười cười nhận lấy. Cảm ơn Tiểu Vũ. Mà Tiểu Vũ ơ mở tiếng, không có gì. Hai người mỗi người một ly ngồi trên sofa. ma Tiểu Vũ bưng ly nước hồ ly đuôi tao của cậu, im lặng uống nước. Kiều hành tính vừa uống cà phê và nhìn chiếc nhẫn trên tay trái của cậu. Viên kim cương trên chiếc nhẫn của Mạc Tiểu Vũ lớn hơn viên kim cương của đoạn hữu nghiên. Nhất là viên kim cương ở giữa được những viên kim cương nhỏ vây quanh, ít nhất với 2,5 carat. Kiểu hành tính hình như đang nhìn tay mình. Mạc Tiểu Vũ cuối đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Viên kim cương lấp lánh trượt trở. Mạc Tiểu Vũ nhất thời buông ly nước xuống, giống như là khoe khoang, là giống như là đang giải thích. Tiểu Vũ và hữu nghiên kết hôn, nói xong còn muốn đem tay trái của mình nâng lên cho. Kiều Hành Tính xem, nhận ở trên Ngọa Hạp Úc. Hứa Nghiên đem cho Tiểu Vũ, bởi về Hứa Nghiên thích Tiểu Vũ nhất. Kiều Hành Tính nhướng mày nhìn mà Tiểu Vũ vui vẻ khoe khoang, "Liên muốn kêu chọc cậu, Hứa Nghiên thích nhất là cậu, có phải cậu cũng thích Hứa Nghiên nhất không?" Mà Tiểu Vũ trịnh trọng gật đầu, "Đúng vậy. Vậy cậu phải bảo vệ Hứa Nghiên thật tốt, cậu ấy chính là bạn thân nhất của tôi. Cậu không thể bắt nạt cậu ấy nha." Mà Tiểu Vũ vẽ mặt nghiêm túc. Tiếp vũ sẽ bảo vệ hứa nghiêng thật tốt, sẽ không bắt đạt hứa nghiêng. Tiếp vũ thích hứa nghiêng, yêu hứa nghiêng. Được rồi, tôi tin cậu, cùng ly nào. Mà tiếp vũ cầm ly nước đuôi hồ ly to trong tay. Cùng cái ly của kiểu hành tính đụng nhau, ta hứa nghiêng nghe rõ cuộc đối thoại với bọn họ, trên mặt không nhịn được muốn cười. Được rồi, mà tới đèn sáng. Anh vừa dứt lời, hai người trong phòng khách còn đang uống nước nghe lời đến dậy đi tới. Đoàn hứa nghiêng làm cho mỗi người một miếng còn miế Một miếng trứng chiên còn có một phần sủi cǎo hấp cùng bánh bao nữa. Mà Tiểu Vũ không dùng dao nĩa, phần bít tết của cậu là Đoàn Hứa Nghiên giúp cậu cắt thành miếng nhỏ vừa ăn. Bít tết của kiểu Hành Tính thì anh phải tự cắt. Anh vừa cắt vừa hỏi Đoàn Hứa Nghiên, hai người dự định khi nào tổ chức hôn lễ? Đoàn Hứa Nghiên sớm đã có kế hoạch, tháng 8. Đây qua hai ngày nữa, tôi sẽ dành thời gian dẫn Tiểu Vũ đi gặp cha mẹ tôi trước, sau đó trở về Hành Vũ cổ trấn. Tôi dự định ở cổ trấn tổ chức hôn lễ của tôi và Tiểu Vũ động tác các big stick của kiểu hành tính dừng lại, dương mắt, nhìn anh. Tôi còn tưởng cậu sẽ tổ chức ở nước ngoài hoặc là ở thành phố ạ. Đào hữu nghi nói, tôi muốn tổ chức ở hành phố cổ trấn, bởi vì đó là nơi tôi và tiểu phủ gặp nhau. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này, nói cho tất cả những người quen biết tiểu vụ, tôi sẽ chăm sóc em ấy cả đời. Đào hữu nghi nói được, làm được. Anh nói muốn dành thời gian dẫn mà tiểu vụ đi thành phố C gặp cha mẹ của mình, thì anh nhất định sẽ làm như vậy. Hai ngày sau, Trà Hứa Nghiên trực tiếp nghỉ 10 ngày, thu dọn hành lý để mà Tiểu Vũ bay tới thành phố C. Trước đêm khi xuất phát, Trà Hứa Nghiên đã nói cho mà Tiểu Vũ, chuyện bọn họ muốn đi gặp cha mẹ của anh. Mà Tiểu Vũ đối với việc này rất khẩn trương, tay chân đều lạnh ngắt. Trà Hứa Nghiên trấn an cậu, bất ngờ một tiếng đồng hồ, sau khi dỗ dành người ngủ, liền cầm điện thoại di động gửi tin nhắn quy chat tương đối dài cho ba anh. Ngày hôm sau khi anh tỉnh dậy, ba anh liền trả lời đồng ý. Đàn Hứa Nghiên không ngạc nhiên, Tản ứng của mẹ anh so với ba anh thì mạnh hơn một chút. Hỏi Tiểu Vũ thích ăn cái gì, có khi gì hay không, có sợ chó không. Sau khi đoàn Hứa Nghiên trả lời, mẹ anh mới trả lời ok. Trên máy bay, mà Tiểu Vũ vẫn nắm chặt tay Đoan Hứa Nghiên, khuôn mặt nhỏ trắng bệt, không chịu ngủ, nước cũng không chịu uống. Đoan Hứa Nghiên chỉ có thể trấn an cậu, Tiểu Vũ không sợ, ba mẹ của Hứa Nghiên không phải người xấu, sẽ không khi dễ Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tốt như vậy, bọn họ nhất định sẽ rất thích Tiểu Vũ. Mà Tiểu Vũ nghe thấy khẽ nhíu mày nhìn anh. Thôi sao? Thật sự. Đoạn hứa nghiên nói, tiểu vũ của anh xinh đẹp như vậy, đôi mắt đẹp như vậy, còn có thể đi làm kiếm tiền. Bọn họ làm sao có thể không thích tiểu vũ được. Bọn họ đã nấu rất nhiều món ăn tiểu vũ thích để cho đón tiểu vũ đó. Mà tiểu vũ miếm mùi. Dương mắt, nhìn về phía đoạn hứa nghiêng. Hứa nghiêng, hôn tiểu vũ. Đoạn hứa nghiêng liền nghiêng đầu, hôn lên môi của cậu. Hôn tiểu vũ, hôn 100 cái, hôn 1.000 cái. Một giờ sau máy bay hạ cánh Đoàn hứa nghiêng một tay, nắm tay Mạc Tiểu Vũ, một tay đẩy vali ba chạm rãi đi ra cửa. Xa xa nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, một người trong đó đang vẫy tay với anh. Tiểu nghiêng, ở chỗ này. Chương 63, tiên ngoại năm Mạc Tiểu Vũ đã từng nghe rất nhiều người gọi đoàn hứa nghiêng, bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ như đoàn tổng, tòa tiên sinh, còn có người tương đối thân mật một chút, ví dụ như lão đoàn, hứa nghiêng, A nghiêng. Nhưng đây là lần đầu tiên Cậu nghe người khác, gọi anh là Tiểu Nghiêm. Trong lòng cảm thấy rất mới lạ. con nhỏ giọng gọi một tiếng, Tiểu Nghiêm. Đoàn hứa nghiêng nghe thấy, miếm môi cười nghiêng đầu nhìn cậu. Tiểu Vũ gọi anh là cái gì? Mà Tiểu Vũ liền cúi đầu cười, thanh âm mềm nhũng. Còn có ý cười rõ ràng, Tiểu Nghiêm, Tiểu Vũ. Đoàn hứa nghiêng dắt cậu đi tới trước mặt cha mẹ mình. Ba mẹ, đây là người yêu của con, mà Tiểu Vũ. Mà Tiểu Vũ nắm chặt tay đoàn hứa nghiên Tam nhìn hai người trước mắt có vài phần giống đoàn Hư Nghiên, có chút khẩn trương, có chút nhút nhát, lễ phép nói: "Chào hai bác, con là Mạc Tiểu Vũ." Ba đoàn mẹ đoàn nhìn qua sắc trẻ tuổi, không giống như người hơn 50 tuổi, nhất là mẹ đoàn, ngoại hình cùng gương mặt của bà được chăm sóc rất tốt, nhìn không xa tuổi tác, bước qua nhu hòa, khí chất dịu dàng, làm cho người ta nhịn không được, muốn làm thân. Bà hiển nhiên rất thích Mạc Tiểu Vũ, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng so với con trai ruột đã lâu không gặp, Bà dành cho Mạc Tiểu Vũ nhiều sự quan tâm hơn. Phua Mạc Tư cười nhìn Mạc Tiểu Vũ ô nhu nói Cái tên Tiểu Vũ này thật dễ nghe. Lần đầu tiên nghe thấy bác đã thích. Nghe được những lời này, Mạc Tiểu Vũ càng thêm ngại ngùng. Ngay từ lần đầu nhìn thấy ba mẹ đoàn, sự lo lắng của cậu đã giảm đi rất nhiều. Cậu có chút vui vẻ, hơi ngỡn mặt lên nhìn nhau với đoàn hứa nghiêng. Cái gì cũng không nói, nhưng đoàn hứa nghiêng có thể hiểu được, cậu thời sự đang rất vui vẻ. Mẹ anh thật sự thích cậu Ba mẹ đoàn lái xe tới đón bọn họ. Sau khi đón được người thì một nhà bốn người lên ra khỏi sân bay, ngồi lên xe. Trên đường về nhà, mẹ đoàn ngồi ghế lái phụ. Thỉnh thoảng sẽ hỏi đoàn hứa nghiêng ở ghế sau về việc tổ chức hôn lễ. Đoàn hứa nghiêng ngay từ đầu là hỏi một câu trả lời một câu về sau liền đêm dự định tổ chức hôn lễ ở hành vụ cổ trấn nói cả trăm câu. Mẹ đoàn nghe xong gật đầu, con có kế hoạch là được rồi, mẹ tin con. Đoàn hứa nghiêng cười cười, cảm ơn mẹ. 30 phút sau, chiếc xe dừng lại, Mã Tiểu Vũ đầy tò mò, đi theo đoàn hướng Nghi xuống xe. Nhìn tòa nhà, hai tầng trước mắt. Còn có khu vườn trồng nhiều ra củ quả, ấm áp lại sạch sẽ, có cảm giác như nhìn thấy nhà bà lão ở homestay. Ba đoàn đi đổ xe, mẹ đoàn dẫn đoàn hướng nghiêng và Mã Tiểu Vũ đi tham quan sân vườn, dẫn hai người họ xem hoa quả trong vườn. Còn có cà tím, ớt, cà chua, vườn không tính là lớn, nhưng lại có tất cả mọi thứ. Đoàn hứa nghiêng thậm chí còn nhìn thấy hoa hướng dương trồng ở một góc vườn. Không bao lâu sau, ba đoàn đổ xe xong trở về. Bốn người lúc này mới vào nhà. Đoàn hứa nghiêng ở đây có một phòng. Ở lầu 2 tuy rằng anh khá bận rộn, mỗi lần đến cũng ít. Nhưng mẹ đoàn vì anh nên giữ lại một phòng. Thuận tiện cho lúc anh trở về có phòng để nghỉ ngơi. Mẹ đoàn là một người đặc biệt yêu sạch sẽ. Bà không cho phép trong nhà có bất kỳ chỗ nào có bụi. càng không cho phép có mùi mốc. Cho nên... Phòng có đoạn hứa nghiêm bình thường. Cho dù là không có người ở nhưng quanh năm nơi được dọn dẹp sạch sẽ, thời tiết tốt, còn mở cửa sổ thông gió. Phòng sạch sẽ không một hạt bụi. Tiểu Nghiên, các con sửa sang lại một chút, mẹ xuống lầu chuẩn bị nấu cơm. Được, cảm ơn mẹ, lát nữa con xuống lầu giúp mẹ. Không cần, có ba con giúp rồi, con đưa Tiểu Vũ xuống lầu dạo một vòng đi, mẹ thấy thằng bé khá thích khu vườn của mẹ. Mẹ Đoan vừa dứt lời, coi nhẹ nha vẫy tay với mặt Tiểu Vũ một chút. Nhẹ giọng nói, Tiểu Vũ, mẹ đi nấu ăn rồi Chúng ta lát nữa gặp Mà Tiểu Vũ nhất thời cười đến vẻ mặt vui vẻ Cậu đang muốn nói cảm ơn gì Bà hứa nghi nhẹ nhàng nhớ nhớ tay cậu một cái Nhận được ám chỉ Anh nhịn cười nói với bà Tiểu Vũ Tiểu Vũ, nói cảm ơn mẹ Bà Tiểu Vũ sửng số một chút Có chút nghi hoạt nhưng vẫn nghe lời mềm giọng nói Cảm ơn mẹ Ha, không cần cách sáu, đứa nhỏ này Trái tim của mẹ đoàn bóng nhiên trở nên ấm áp Cũng không biết là ba lấy từ đâu ra. Một dây sao trong tay liền có thêm một phong bao lì xì thật lớn nhét đầy tiền bên trong bà tiểu phủ sử sợ nhìn mẹ đoàn nhét cho mình một bao lì xì lớn có chút luống cuốn nhìn về phía đoạn H hướng nhiên ta hướngi nhé nhớ vành tay của cậu khẽ cười nói không sao mẹ cho em em cứ cầm mà tiểu vũ miếm mô cầm bao lì xì lớn trong tay trịnh trọng nói với mẹ đoàn cảm ơn mẹ mẹ đoàn lúc này mới cảm thấy thỏa mãn đi xuống lậu sau khi mẹ đoàn rời đi tao hướng nhiên ơ mà tiểu vhổ nằm xuống dự lớn Anh phải nhẹ nhàng nắm lấy hai má có chút thịt của Mã Tiểu Vũ, tiến tới hôn cậu. Hứa Nghiên chính là của Tiểu Vũ, ba mẹ của Hứa Nghiên cũng là ba mẹ của Tiểu Vũ. Lời giải thích này của anh, Mã Tiểu Vũ vừa nghe liền hiểu, bỗng nhiên cười cười, đưa tay ôm cổ Đoàn Hứa Nghiên, Tiểu Vũ đã có ba mẹ rồi, sân hô ba mẹ đối với cậu mà nói quá xa lạ. Cha mẹ ruột của cậu, cao một lần cũng chưa từng thấy qua, cũng chưa từng gọi qua, khi còn bé cũng sẽ hỏi bà nội, ba mẹ đi đâu? Bà nội sẽ không lừa gạt cậu, thành thật nói cho cậu biết cậu không có ba mẹ, nhưng cậu có bà nội. Mà tiểu vũ cảm thấy có bà nội cũng sẽ tốt, vì thế chưa bao giờ vì vậy mà khóc nháu. Nhưng trong lòng vẫn hy vọng có một ngày, ba mẹ cậu có thể xuất hiện, để cậu có thể giống như những đứa trẻ khác, gọi ba mẹ một tiếng. Khi còn bé, nguyện vọng không thực hiện được, sau khi lớn lên cũng quên mất. Nhưng đoàn hứa nghiêng tự như là một vị thần, có thể thực hiện tất cả nguyện vọng của cậu. Ôn nhu lại ấm áp, y tế bên cạnh của c Không chỉ yêu cậu mà còn thực hiện nguyện vọng khi còn bé mà cậu không thể thực hiện được. Đoàn hứa nghiêng triều mến sợ sờ mặt của cậu, tiểu vũ của anh, mưa nhỏ của anh. Mà tiểu vũ cười cười học theo cách nói của anh, hứa nghiêng của em, nghiêng nghiêng của em. Buổi trưa mẹ đoàn làm toàn món mà tiểu vũ thích ăn, ba đoàn trầm mặt. Sau khi ghen tị, nghe thấy mà tiểu vũ gọi mẹ đoàn là mẹ. Lúc ăn cơm vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía đoàn hứa nghiêng mánh mắt ám chỉ đoàn hướng nghiên vừa buồn cười Vừa bác tác dĩ tươ tầm mắt nhìn về phía ba đoàn ba đoàn hiểu ý nhìn chăm chăm nuôi gà trên đĩa đang muốnỗi đũa gấp mẹ đoàn đã gấp trước ông một bước bỏ vào trong chén của bà Tiểu Vũ tiểu Vũ ai nhìn một chút mà tiểu vũ cười vui vẻ cảm ơn mẹ ba đoàn tiếc nuối thở dài Bỗng nhiên ai cũng không nghĩ tới mà tiểu Vũ dùng thì múc thức ăn bỏ vào trong chén của mẹ đoàn là muốn thêm một cái bỏ vào trong chén của ba đoàn Ba mẹ, ăn nhiều một chút. Nụ cười trên mặt mẹ đoàn dần dần trở nên tươi hơn. Ba còn chưa kịp nói gì. Ba đoàn lập tức giống như ảo thuật. Từ dưới gầm bàn lấy ra một phong bao lì xì trầm mặt đưa cho mạc tiểu vũ. Mạc tiểu vũ sửa sờ nhìn cái bao lì xì kia. Đưa tay nhận lấy. Theo bản năng nói. Cảm ơn ba. Ba đoàn không nói nhiều. Một lần nữa cầm đũa ừ một tiếng. Không có gì. Tiểu vũ cũng ăn nhiều một chút. Chương 64 Mạc tiểu vũ và đoàn ở nhà ba mẹ anh, ba ngày ba ngày nay mà tiểu phủ và ba đoàn mẹ đoàn chơi rất vui vẻ ba ngày khi trời không nắng gắt mẹ đoàn sẽ dẫn cậu đi hái cà chua ở vườn, làm cho cậu kẹo cà chua thỉnh thoảng cha đoàn còn đưa cậu và đoàn hướng nghiên đi câu cá mặc dù cậu không được câu cá nhưng cậu sẽ đi vớt tôm mặc dù cuối cùng vẫn phải thả trở về sông bởi vì tôm cậu vớt được quá nhỏ mỗi sáng sớm và khi chạm vạn Đoàn hứa nghiêng sẽ dắt cậu đi dạo vòng quanh, cùng cậu ngồi dưới tàng cây sồi xem người ta chơi cờ, cùng cậu ngắm mặt trời mọc bà hoàng hôn, cùng cậu ngắm trâu trên ruộng lúa, nơi ba mẹ đoàn ở sức yên tĩnh, ở đây hầu như không nhìn thấy người thanh thiếu niên. Những người sống ở đây là những ông già hoặc là trẻ em, tí tấu sinh hoạt chạm rãi như những đám mây trôi trên trời, mà tiểu vũ rất thích nơi này ngoài từ chó, ở đây có rất nhiều nhà nuôi chó. Nuôi để trong nhà, hình xa là ba mẹ đoàn cũng nuôi một con chó lớn màu vàng trong sân nhưng bởi vì mà tiểu phủ sợ chó nên mấy ngày nay đã dẫn nó đến nhà hàng sớm. Nhìn chó nhà người khác cũng sẽ không bởi vì mà tiểu phủ sợ hãi mà bị nhốt lại. Thậm chí còn có con không có dây xích đi tới đi lui trên đường lớn nhỏ nhỏ. Mà tiểu phủ đặc biệt không thích những con chó lớn bởi vì sợ hãi nên mỗi lần nhìn thấy từ xa trong lòng liền bắt đầu lo lắng. Đoàn hứa nghiêng chưa bao giờ để cậu tớ đi qua những con chó ấy, anh cảm thấy cậu sợ nên cõng cậu trên lưng. Cho đến khi không nhìn thấy chó mới thả cậu xuống. Cứ qua vài lần như thế, mà Tiểu Vũ khi nhìn thấy chó sẽ không lo lắng nữa, bởi vì Đoàn Hứa Nghi sẽ cõng cậu lên, những con chó kia không chạm vào cậu được. Buổi tối trước ngày rời khỏi thành phố C, Đoàn Hứa Nghi đang cõng mà Tiểu Vũ trên lưng về nhà, anh hỏi, "Tiểu Vũ thích nơi này không?" Mà Tiểu Vũ ôm cổ của anh, tựa cầm vào vai của anh, hít. Sau này mỗi năm, Hứa Nghi và Tiểu Vũ sẽ tới nơi này. Ở với ba mẹ vài ngày mà Tiểu Vũ vui vẻ lắc lư chân Được Còn có hạnh vũ cổ trấn nữa Nhà của Tiểu Vũ Hàng năm hứa nghiêng Đều sẽ đưa Tiểu Vũ trở về xem một chút Được Gặp bà anh Gặp ông Bạch Sáng sớm hôm sau Cha mẹ đoàn Đưa đoàn hứa nghiêng Và mà Tiểu Vũ Ra sân bay Mấy ngày sau bọn họ sẽ đi đến thành phố S Tham gia hôn lễ của hai người Trước khi đi Mẹ đoàn đặc biệt luyến tiếc mà Tiểu Vũ Vẫn kéo tay mà tiểu vũ nhẹ giọng nói chuyện với cậu Con chuẩn bị một túi lớn Toàn là đồ ăn vặt Bánh quy, sô-cô-la các loại Đừng đèm một túi máy cho đến khi đài phát thanh sân bay nhắc nhở Chuẩn bị lên máy bay Mới lừa luyến Không rời trả lại mà tiểu vũ cho đoàn thiếu nghiêng tiểu nghiêng Người mẹ lo lắng nhất là con Con từ nhỏ đến lớn Rồi là đứa nhỏ ngoan Không cần người chăm sóc Nhưng cho dù như thế nào Mẹ vẫn phải nói Con phải chăm sóc bản thân thật tốt cũng phải chăm sóc tiểu Vũ thật tốt. Mẹ và ba con đều ổn cả, con không cần quan tâm đến ba mẹ, hãy chăm lo tốt cho cuộc sống của con. Mẹ cứ yên tâm." Đoàn Hứa Nghiên nhẹ nhàng ôm lấy mẹ của mình nói, "Ba mẹ cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng quên đi khám sức khỏe thường xuyên." "Được, con cứ yên tâm." Ba tiểu phố bị Đoàn Hứa Nghiên trấn chắc đi, luôn nhìn không được quay đầu lại, nhìn ba mẹ Đoàn, mãi cho đến khi vào cửa lên máy bay mới không nhìn nữa. Sau khi lên máy bay, Đoàn Hứa Nghiên cảm thấy điều hòa có chút lạnh. Hai sen tiếp viên hàng không một cái chân đắp lên người của mặt Tiểu Vũ. Ma Tiểu Vũ có chút buồn bã, dựa vào bả vai Đoàn Hư Nghiên, nắm lấy ngón tay của anh chơi đùa. Đoàn Hư Nghiên vì để làm cho cậu vui vẻ một chút, từ trong túi đồ ăn vặt mẹ đoàn đưa cho, lấy ra sô cô la cho cậu. "Tiểu Vũ, đợi vài ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại ba mẹ." Ma Tiểu Vũ cũng biết, cho nên tâm trạng buồn bã của cậu cũng không dài quá lâu. Ăn xong sô liền ngủ thiếp đi, ngủ một giấc đến khi máy bay đáp xuống. Đoàn hứa nghiêng dắt cậu xuống máy bay, lấy ba ra khỏi sân bay, liền gọi một chiếc taxi đến hạnh vũ cổ trấn. Lúc ở trên xe, ma tiếu vũ buồn ngủ dán vào trong ngực của đoàn hứa nghiêng, hiếp mắt lại. Mãi cho đến khi taxi dừng ở ngoài cửa hạnh vũ cổ trấn, cậu mới tỉnh một chút, đi theo đoàn hứa nghiên về nhà bà lão ở homestay. Đoàn hứa nghiêng ba ngày trước khi cậu thành phố A đã liên lạc với bà lão ở homestay. Anh muốn đặt phòng, cho nên bà lão ở homestay biết hôm nay bọn họ sẽ trở về nên La Shâm đứng chờ ở cầu đá. Thấy đoạn Hữ Nghiên vác mặt Tiểu Vũ kéo vali ba xuất hiện trên con đường nhỏ rợp bóng cây xa xa, bà ba nở nụ cười, vẫy tay về phía bọn họ. Mà Tiểu Vũ cũng nhìn thấy bà, người vốn còn mơ mơ màng màng, bỗng nhiên tỉnh táo lại, có chút hưng phấn, giơ tay lên vẫy tay với bà, cao giọng hô to: "Bà ơi!" Bà nghe thấy tiếng của bà Tiểu Vũ, cười đến các nếp nhăn ở nơi khóe mắt nhíu lại thấy rõ. Giờ Đoàn Hữ Nghiên và mà Tiểu Vũ đi tới gần. Liền đi xuống cầu đá chào đón Tiểu vũ đoàn tiên sinh Ta rất nhớ các cháu Mà tiểu vũ buông tay Đang nắm tay đoàn hữu nghiêng Chạy tới đỡ bà Bà ơi bà cẩn thận Trong lòng bà tràn đầy vui mừng Nhìn mạ tiểu vũ Càng nhìn càng thấy vui Tiểu vũ hình như Cao hơn một chút đúng không Đoàn hữu nghiêng kéo bà ly đi tới Vừa cười vừa nói Vâng cao hơn một chút Mạ tiểu vũ dơ tay trái xa Lấy ngón trỏ và ngón cái Đang lại Vé mặt nghiêm túc ra hiệu một chút Động tác này của mặt tiểu Vũ làm cho bà nhìn thấy chiếc dẫn trên ngón áp út của cậu ý cơ trên mặt càng sâu Đúng là cao hơn một chút thì thôi ta có làm sườn cho các cháu mà tiểu Vũ đặc biệt bần rộn một tay đã bà lão tay kia muốn đi nắm tay đoàn hứa hướng Đoàn hứa hướng nhìn cậu nói lên tâm tư muốn trêu chọc cậu và tay ra sau lưng không cho tiểu vũ nắm mà tiểu vũ như thời vé mặt Uủy khuất nhìn anh tại sao bởi vì hứa hướng muốn bắt nào tiểu vũ một chút mà tiểu vũ miếm môi Tiểu Vũ muốn nói cho mẹ biết. Bà lão ở bên cạnh nghe thấy, từ trong miệng của Tiểu Vũ phát ra chữ mẹ, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Đoàn Hứa Nghiên nhướng mày, hoàn toàn không nghĩ tới mà Tiểu Vũ sẽ nói như vậy. Tiểu Vũ muốn đi kiện sao? Mà ba Tiểu Vũ biết kiện là có ý gì, cơ gật đầu. Tiểu Vũ muốn kiện, nói cho mẹ biết Hứa Nghiên không cho Tiểu Vũ nắm tay. Nói xong, cô còn, còn lần nữa vương tay muốn nắm tay Đoàn Hứa Nghiên, giống như là đang dỗ dành, người không nghe lời. Hứa Nghiên ngoan ngoãn, bắt ba tay nắm tay Tiểu Vũ. Tiểu vũ sẽ không nói cho mẹ biết. Đoàn hứa nghiêng giỡn khóc giỡn cười. Đưa tay nắm lấy tay của cậu. Tiểu vũ có phải mẹ dài em không? Dù ở sân bay hay ở nhà, mẹ đoàn cũng không ít lần thì thầm to nhỏ với mẹ tiểu vũ. Mẹ tiểu vũ ừ một tiếng. Nắm chặt tay đoàn hứa nghiêng. Hứa nghiêng không được bắt nạt tiểu vũ. Một chút cũng không được sao. Mẹ tiểu vũ rất nghiêm túc lát đầu. Không được. Được à. Sau khi trở về homestay, Đoàn hứa nghiêng và mạc tiểu vũ đi chào hỏi ông lão ở homestay, sau đó trở lại phòng sửa sọ một chút. Giờ đình sau bữa tối sẽ đi thăm bà anh và ông Bạch. Mạc tiểu vũ ngồi trên giường, nhìn đoàn hứa nghiêng, mở vali ra. Chuẩn bị quần áo, có bóng nhiên hỏi, hứa nghiêng, khi nào tiểu vũ có thể làm cô dâu của hứa nghiêng? Đoàn hứa nghiêng sửa sớt một chút, ngấn đầu nhìn về phía cậu. Cô dâu cũng là mẹ nói cho tiểu vũ, mạc tiểu vũ ừ một tiếng lại hỏi tiếp ngày mai sao? Đoàn hứa nghi đem quần áo bỏ vào trong tủ quần áo trong phòng. Nghe thấy những lời này, anh nhịn không được, cười khẽ ra tiếng. Tiểu vũ đã trở thành rồi. mà tiểu vũ nghi hoạt ư một tiếng, dơ tay lên nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Tiểu vũ, đã trở thành rồi sao? Đã trở thành rồi. Đoàn hứa nghi đóng cửa tủ quần áo lại. Xoay người đi tới trước mặt của mạc tiểu vũ, đưa tay nâng mặt cậu lên, hôn nhẹ lên môi của cậu, nhẹ giọng nói. Hôn lễ chỉ là để cho mọi người biết, hứa nghi và tiểu Vũ mãi mãi ở cùng nhau chưa 65. Để nhân dịp Đoàn Hứa Nghiên và Mã Tiểu Vũ trở lại hành vụ cổ trấn, bà lão cố ý chuẩn bị một bàn thức ăn, nào là tôm chiên, thịt kho tàu, khoai tây hầm, còn có cả bánh hải sản mà Mã Tiểu Vũ thích ăn. Lúc Đoàn Hứa Nghiên dắt Mã Tiểu Vũ xuống lầu ăn cơm, bà lão vừa lúc vưng nồi canh tôm đi ra, thấy hai người bà liền chào hỏi, "Mau mau, mau đến đây ngồi. Canh này lúc nóng ăn mới ngon." Đoàn Hứa Nghiên rất ngượng ngùng khi phải làm phiền bà như vậy, "Bà ơi, như này Là quá phiền bà rồi Bà không cần nấu nhiều đồ như vậy đâu Bà đang múc canh cho anh và mạc tiểu vũ Nghe thấy đoàn hứa nghiêng nói Bà chỉ cười Trong lòng của ta rất vui Nên làm thêm mấy món ăn Các cháu lát nữa phải ăn nhiều một chút Đoàn hứa nghiên cười cười Nhận lấy chén canh Được Chúng cháu sang nhiều một chút Cảm ơn bà Mạc tiểu vũ ở một bên nghe thấy Cũng nói theo Cảm ơn bà Trên bàn ăn Đoàn hứa nghiêng vẫn như cũ Anh không ăn trước Mà bóp tôm cho bà tiểu vũ. Mạc Tiếu Vũ thích ăn tôm nhất, nhưng cậu không thích lột tôm. Lúc cậu và đoạn Hứa nghiêng cùng nhau ăn cơm, nhất định là đoạn Hứa nghiêng lột cho cậu. Đóa Hứa nghiêng bóc tôm cho cậu nhiều lần, ai ngờ sớm đã thành thạo, chỉ vài bước là có thể lột một con tôm ra. Bà láo ngửa một bên cười cười, nhìn bảo họ, sau đó liền hỏi một câu. Toàn tiên sinh ngày mai bắt đầu chuẩn bị sau. Bà cứ gọi cháu là Tiểu Nghiên đi. Đóa Hứa Nghiên đem tôm đã bóc xong bỏ vào trong chén của Mạc Tiếu Vũ, lấy khăn chuyên dụng để lau tay. Là vết dầu mỡ trên ngón tay, hôm nay sẽ bắt đầu chuẩn bị. Hôm nay bắt đầu, bà có chút kinh ngạc. Lúc này cháu vừa mới trở về, cháu không nghỉ ngơi à? Đoàn hứa nghiên hỏi, không ạ. Lát nữa cháu ăn xong, dẫn tiểu phủ đi thăm bà anh, sau đó là chẳng nghe máy về ngủ trưa. Chuyện hôm lễ cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Lúc cháu ở thành phố A đã liên hệ với quản lý của khu tháng cảnh cổ trấn, hẹn chiều nay gặp mặt để nói chi tiết. Bà ba nghe thế gật đầu, được, vậy ta có thể giúp gì cho cháu không? Đoàn cười cười Các bạn rộn, khả năng không có thời gian để ở bên Tiểu Vũ, mấy ngày nay phải phiền bà chăm sóc em mĩ. Ba gấp một miếng sườn cho mặt Tiểu Vũ, nhìn Mã Tiểu Vũ đang ăn cơm, đôi đến hai mắt hiếp lại thành một khe hở, không phiền không phiền. Là phiền Tiểu Vũ phải chăm sóc một bà già như ta mới đúng. Mã Tiểu Vũ trong miệng đầy cơm, mớ to đôi mắt hạnh nhân tròn trẻ nhìn đoan hướng nghiêng, lại nhìn bà lão, cố gắng nuốt đồ trong miệng, không tiền, Tiểu Vũ sẽ chăm sóc bà. Bà lão vui vẻ ừ một tiếng. Cầm đũa, tiếp tục gắp thức ăn vào chén của bà Tiểu Vũ. Rất nhanh đồ ăn trong chén của bà Tiểu Vũ đã chất đóng như núi nhỏ, trong lòng bà rất vui, cười đến mức thế sang không thấy mắt. Được, Tiểu Vũ chăm sóc bà, bà sẽ nấu đồ ăn ngon cho Tiểu Vũ. Bà Tiểu Vũ không nhìn bà gắp thức ăn cho mình. Cậu cũng cầm đũa gắp thức ăn cho bà, mềm giọng nói: "Bà cũng ăn, phải ăn nhiều một chút. Sau khi ăn cơm trưa, ta hứa nghi dắt bà Tiểu Vũ rời khỏi nhà bà lão, đi về phía phố Hạnh Vũ." Cách nhiều ngày mới trở lại nơi này, khi nhìn thấy cầu thang quen thuộc, đoàn hứa nhiên nhất thời nhớ lại quá khứ. Nhớ tới lần đầu tiên anh đưa mạc tiểu vũ về nhà, chính là lúc vừa đi tới cầu thang này khi đèn đường liền hỏng. Khi đó mạc tiểu vũ sợ tối, đi tới đi lui tại chỗ, thậm chí còn không dám nắm tay anh. Mà bây giờ mạc tiểu vũ đã là người yêu của anh. Cậu đang nắm chặt tay anh, bởi vì tâm trạng của cậu rất tốt nên trong miệng còn hừ hừ. Hát bài hát của tiểu vũ, đoàn hứa nhiên, yên lặng nghe khép môi nở một nụ cười. Bọn họ sống vài nhau, tay trong tay đi lên bậc thang, đi vào đường hạnh vũ, đi tới trước nhà của Mạc Tiểu Vũ, bóng nhiên ngừng lại. ra hứa nghiên hỏi cậu, Tiểu Vũ muốn đi vào xem không? Mạc Tiểu Vũ nhìn ngôi nhà mà cậu đã ở nhiều năm, suy nghĩ một chút. Nhìn bà anh trước. Được, và chúng ta đi xem bà anh trước. Bà anh đối với Mạc Tiểu Vũ mà nói là một người rất quan trọng. Bà là người duy nhất kiên trì, dùng trợ cắp ít ỏi của mình nuôi Mạc Tiểu Phủ. Sức khỏe và tiền bạc của bà có hạn chỉ có thể vác ra một phần gạo và trứng gà cho bà Tiểu Vũ. Nhưng mặc dù như vậy, bà cũng không bỏ mặt bà Tiểu Vũ cho đến khi đoàn hứa nghiên xuất hiện. Đoàn hứa nghiên sẽ biết ơn bà anh. Anh vô cùng cảm ơn người. Vì trước khi anh gặp bà Tiểu Vũ, bà mỗi ngày đều kiên trì đưa cơm cho bà Tiểu Vũ dùng hết khả năng của mình chăm sóc bà Tiểu Vũ. Vì như thế mà sau này họ mới có thể gặp nhau. Trước khi đến nhà bà anh, Tiểu vũ đi mua hai túi hoa quả sau đó giống như lần đầu tiên bọn họ cùng nhau đi gặp bà anh. Đi đến khu phố đối diện đường hạnh vũ bà anh đang ngồi dưới bóng cây trong tay cầm một cây quạt đang ngồi quạt. tay trái thỉnh thoảng so bóp chân trái của mình một chút mà tiểu vũ từ xa nhìn thấy bà liền nhìn không được hô ba ba bà anh đang ngồi dưới tán cây hóng mát nghe thấy âm thanh quen thuộc này thì hơi sửng sốt một chút quay đầu lại liền nhìn thấy mà tiểu vũ cô ý thức đưa đ Đó cây nẹp bên cạnh trùng chảy đứng lên, Mà Tiểu Phổ đặc biệt vui vẻ, liên tục nhảy nhót, dang cánh tay phẩy phẩy, "Ba anh, ba ba, Tiểu Phổ trở về rồi." Bà Hứa Nghiên nhìn cậu nhảy múa, có chút lo lắng, "Tiểu vũ phải cẩn thận, coi chừng bị ngã." Mà Tiểu Phổ vui vẻ đến mức cam bản không nghe thấy đoạn Hứa Nghiên nói chuyện, hô xong, liền chạy về phía bà anh, giống như một con cầy đang vui vẻ, cái đuôi đều lắc lư. "Ba anh, ba Cậu chạy đến trước mặt bà anh, Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, có một chút mồ hôi, ánh mắt là đặc biệt sáng. Bà cẩn thận quan sát sự thay đổi trên người của mạc tiểu vũ. Càng nhìn trong lòng càng vui vẻ, nhưng tính cách trệ sinh lãnh đạm làm cho bà dù trong lòng có bao nhiêu vui. Thần sắc ở trên mặt, cũng không có thay đổi gì. Lúc đoàn hướng nghiêng sách qua quả đi tới gần, mạc tiểu vũ đang cúi đầu nói gì đó với bà anh. Bà trầm mặt nghe, qua trong tay nhẹ nhàng, qua kề phía mạc tiểu vũ. Đoàn hứa nghiêng không xe bọn họ Ông không cố ý nghe mặt tiểu phổ đang nói cái gì. Anh chỉ đứng yên ở bên cạnh. Thành nên khi mặt tiểu phổ quay đầu với với tay với anh. Lúc này Đoàn Hư Nghiên mới đi tới chào bà anh. Đoàn Hư Nghiên sách hoa quả đi tới trước mặt của bà. Ý cười trên mặt vừa nhẹ nhàng lại vừa ôn nhu, cho đưa tiểu phủ trở về thăm bà. Ba anh ngẩng đầu nhìn Đoàn Hư Nghiên. Ánh mắt ôn hòa không nói gì, chỉ trầm mặt gật đầu. Đoàn Hư Nghiên nhắc hai cái túi lớn ở trong tay lên. Ba anh, những loại hoa quả này bà giữ lại ăn. Xin chú ý của bà anh không phải trên túi hoa quả. Mạc La nhìn thẳng về phía chiếc dẫn trên ngón áp út của Đoàn Hữu Nghiên. Mà Tiểu Vũ vừa rồi nói với bà anh, chính mình và Đoàn Hữu Nghiên kết hôn. Chuyện gì cậu cũng nói với bà, kể cả việc trước khi tới nơi này, cậu đã đi gặp cha mẹ Đoàn Hữu Nghiên. Ba anh và cha mẹ Đoàn Hữu Nghiên sẽ giống nhau, sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện của Mà Tiểu Vũ. Dù sao bà và Mạc Tiểu Vũ không có chút quan hệ quyết thống nào, ba chăm sóc Mà Tiểu Vũ cũng là bởi vì tình bạn với bà rồi của Mạc Tiểu Vũ. Hơn nữa, thân là một người đã chăm sóc Mạc Tiểu Vũ 2 năm Bà vui vẻ hơn bất kỳ ai. Bà vui vẻ khi biết Mạc Tiểu Vũ hiện tại sống rất tốt. Còn có một gia đình mới và người nhà mới. Đoàn hướng nghi nhận ra bà đang nhìn chiếc nhẫn của mình. Anh nghĩ vừa rồi Mạc Tiểu Vũ hẳn là đã nói cho bà chuyện bọn họ kết hôn. Anh nghiêm túc nói, bà anh, con muốn mời bà 5 ngày sau tham gia hôn lễ của con và Tiểu Vũ. Cho dù như thế nào, con cũng hy vọng bà có thể đến. Bà anh không ngờ là sẽ được mời trên mạc lộ ra Phé kinh ngạc rõ ràng, bà bà, đối với tiểu vũ mà nói, bà là người nhà vô cùng quan trọng. Hôm lễ của em ấy là dịp rất quan trọng, nếu không có bà tham dự, em ấy chắc hẳn sẽ rất đau buồn. Bàn tay trái của bà vô thức siết chặt chân trái, chân trái của bà không tốt, không tiện đi lại. Đoàn hứa nghiêm biết bà lo lắng cái gì là nói tiếp, bà anh, trong hôn lễ cũng chỉ có cha mẹ và bạn bè của cháu, còn có hàng sớm ở phố Hạnh Vũ, bà không cần lo lắng, quần áo trong hôn lễ của bà cũng không cần lo lắng. Những thứ này cháu để sẽ sắp xếp tốt Chỉ cầu bà đồng ý Tham gia với tư cách người nhà của Tiểu Vũ Chương sát 16 Viên ngoài 8 Sự im lặng và do dữ của bà anh Đều nằm trong sự dự đoán của đoạn hữu nghiêng Khi đến đây Anh đã nghĩ mọi chuyện sẽ không quá thuận lợi Cho nên khi không nhận được câu trả lời rõ ràng của bà anh Anh cũng không vội vàng Anh sách túi sách trên tay Nói với mặt Tiểu Vũ Tiểu Vũ chúng ta ăn trái cây chung với bà bà được không Mạc Tiểu Vũ ánh mắt sáng người, liên tục gợt đầu. Được. Bà thấy Mạc Tiểu Vũ vui vẻ như vậy, cũng không nở là mất đi sự vui vẻ của cậu. Chỉ xoay người dẫn đoàn hứa nghiêng và Mạc Tiểu Vũ vào nhà. Nhà bà anh không lớn, thậm chí có thể nói là khá chật hẹp. Chỉ có một phòng. Sau khi bài bàn ghế cơ bản, cộng thêm chiều cao của đoàn hứa nghiêng và Mạc Tiểu Vũ. Sau khi đi vào, muốn xoay người đi ra cũng rất khó khăn. Bà anh từ trong phòng lấy ra hai cái ghế nhỏ cho hứa và Mạc tiểu vũ ngồi Cầm mình thì ngồi vào một chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Mạc Tiểu Vũ ngồi cạnh Đoàn Hứa Nghiên, từ trong túi lấy ra một nắm vải thiều đưa cho bà. Bà bà ăn, vải thiệu rất ngọt. Bà gia dựng một chút. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mông của Mạc Tiểu Vũ, vẫn đưa tay ra nhận lấy. Mạc Tiểu Vũ sau khi rút tay lại, bé mặt chờ mông nhìn Đoàn Hứa Nghiên bên cạnh, "Lão võ vải thiều cho mình." Đoàn Hứa nghiêng mua loại vải thịt nhiều hạt nhỏ, là loại vải mà Mạc Tiểu Vũ thích nhất, cho Đoàn Hứa Nghiên lồm xong vỏ vải. Mã Tiểu Vũ vặn tay lên đầu gối của Đoàn Hữu Nghiên, kê mặt qua. Đoàn Hữu Nghiên đem vải đút vào trong miệng của Mã Tiểu Vũ, nghe giọng nhắc nhở, Tiểu Vũ không được nuốt hạt. Mã Tiểu Vũ ừ một tiếng, Đoàn Hữu Nghiên lại bắt đầu bóc vỏ quả tiếp theo. Bà anh ngồi ở một bên, nhìn thấy tình cảm Đoàn Hữu Nghiên dành cho Mã Tiểu Vũ còn lớn hơn sự tưởng tượng của bà. Đây là điều mà bà nội của Mã Tiểu Vũ lúc còn sống không bao giờ tránh, Mã Tiểu Vũ lại thích anh, ý lại vào anh như vậy. Trang Hư Nghiên và mặt tiểu phủ ở nhà bà nội anh không quá lâu. Khoảng 20 phút sau, Trang Hư Nghiên liền đề nghị muốn đi. Anh vừa đứng lên, mà tiểu vũ cũng lập tức đứng lên, đưa tay muốn nắm tay Đoàn Hư Nghiên. Tay Đoàn Hư Nghiên vừa mới lột vải, có chút dơ, nên phòng thể nắm tay mà tiểu phủ, mềm giọng nổi. "Tiểu vũ chờ một chút, Hư Nghiên rửa tay một chút rồi mới nắm tay em được." Nói xong liền quay đầu hỏi bà bà: "Rửa tay ở đâu?" Bà anh giơ ngón tay chỉ vào cánh cửa nhỏ bên cạnh, phòng bếp có nước. "Cảm ơn bà." hướng Nghi nói cảm ơn rồi đi vào cánh cửa nhỏ kia tiệm nước rửa tay mà tiểu vũ giống như cái đuôi nhỏ của anh Cậu đi theo đến ngoài cửa nhà bà anh rất giống nhà mà tiểu vũ giống không phải là vì nhà nhỏ mà là loài đồ đã rất ít và rất cũ nhưng mỗi một gốc đều được quét dọn sạch sẽ không có một chút bụi bậm không có một tia mạng nhện sau cánh cửa nhỏ là một phòng bếp nhỏ có thể gọi là mini cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ không có dầu mỡ Đoàn hứa nghiêng rửa tay xong, đi ra, liền nắm tay mặt tiểu vũ, nói với bà anh, muốn đứng dậy, đưa bọn họ, bà không cần tiếng chúng cháu đâu. Mấy ngày nay chúng cháu đều ở hạnh phủ cổ trấn, chuẩn bị hôn lễ, có thời gian cháu sẽ mang tiểu vũ tới thăm bà. Bà anh im lặng gật đầu không nói gì. Trước khi đi, đoàn hứa Nghi suy nghĩ một chút, quay đầu lại nói với bà, bà bà, coi như là bà làm chứng, thay cho bà nội của tiểu vũ. Dao nhất định sẽ chăm sóc cho Tiểu Vũ, xin bà hãy yên tâm." Bà Tiểu Vũ nghe thấy bỗng nhiên cười cười, hai mái dán lên vai Đoàn Hữu Nghiên. Học cách nói chuyện của Đoàn Hữu Nghiên, Chỉ là âm thanh của cậu giống như đang ca hát. "Xin bà bà yên tâm, xin bà nội yên tâm." Đoàn Hữu Nghiên cười cười, chắc mặt Tiểu Vũ rời khỏi nhà bà anh, lúc đi còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ. "Tiểu Vũ vừa rồi đang hát sao?" "Không có hát, Tiểu Vũ đang học cách nói chuyện của Hữu Nghiên." Hữu Nghiên nói như vậy? "Ừm." Um. Tiểu Vũ nói rất giống. Ha ha ha. Đoàn Hữu Nghiên đi mà tiểu Vũ về homestay cho cậu ngủ tiếp đi, ấy xuống lầu tìm người quản lý. Trấn Cổ. Sau một tiếng thảo luận, Đoàn Hữu Nghiên rất sẵn khoái trả tiền thuê nhà. Để không quấy dày du khách 3 ngày của cổ trấn, thời gian Đoàn Hữu Nghiên thuê đất trống ở bên hồ là thời gian sau khi cổ trấn đóng cửa, cũng chính là khoảng thời gian 6 giờ đến 8 giờ. Dự kiến số người ở đây sẽ không vượt quá 25 người. Bắt đầu từ lần nói chuyện chi tiết này, Đoàn Hữu Nghiên mỗi ngày đều bận rộn đến mức tra chân không đứng yên được bởi vì anh bận chạy người chạy xui, còn có rất nhiều cuộc điện thoại không thể không nghe. Thời gian làm bạn với bà Tiểu Vũ thì bị giảm xuống đến mức thấp nhất. Bà Tiểu Vũ ban đầu có chút mất mát, nhưng cậu biết đoàn hễ nghe là bởi vì hôm lễ của bọn họ nên mới bận rộn như vậy, cho nên rất nhanh liền thu hồi cảm xúc mất mát. Mỗi ngày nếu không tìm bà lão ở homestay chơi thì là đi tìm bà anh nói chuyện. Nhà ông Bạch có chút xa, bà Tiếu Vũ cũng không nhớ rõ đường, chỉ có thể chờ ông bà Đến phố Hạnh Vũ thu mua về chay mới có thể nhìn thấy ông. Mà Tiểu Vũ mỗi ngày khi đến nhà bà anh thì đi qua phố Hạnh Vũ. Không bao lâu mọi người đều biết mà Tiểu Vũ đã trở về. Là trở về cùng đoàn tiên sinh kia để tổ chức hôn lễ. Hàng sớm có một loại năng lực rất đặc biệt. Không quá nửa ngày cả con phố gần như đều đã biết chuyện. Đoàn hướng nghi làm việc đều có kế hoạch. Anh suy nghĩ tương đối nhiều. Từ khi có thành phố A Anh đã bắt đầu sắp xếp rất nhiều công việc chuẩn bị cho đám cưới, từ địa điểm đến hoa cưới, từ trang phục đến bánh kem ở trong tiệc cưới. Mỗi một thứ anh đều làm theo quy trình, chính là vì anh muốn cho mà Tiểu Vũ một hôm lễ không có bất kỳ sự tiếc nuối nào. Còn bốn ngày nữa là đến ngày tổ chức đám cưới, mà Tiểu Vũ đã gặp được ông Bạch, Còn đặc biệt vui vẻ mời ông Bạch đến tham gia hôm lễ của cậu và đàn hư Nghiên. Ông Bạch khi nghe mà Tiểu Vũ nói cậu và đàn hư Nghiên kết hôn, ông kiếp sợ đến nỗi xích chút nữa té xuống đất. Cũng may mà Tiểu Vũ nhanh tay đỡ lấy ông. Ngày thứ ba, trước ngày đám cưới, cuối cùng bà nội anh đã đồng ý. Có thể là bởi vì, câu nói trước khi bà hứa nghi rời đi, đã có tác động đến bà. Bà lão ngoài lạnh trong nóng này, vẫn không chống lại được sự khát vọng trong lòng. Quyết định đồng ý tham dự. Ngày thứ hai trước đám cưới, ba mẹ đoàn từ thành phố C bay đến hạnh phủ cổ trấn. Mà Tiểu Vũ nhìn thấy bọn họ vui vẻ đến mức không biết phải làm sao mới tốt. Cậu nhị tình giới thiệu cho ông bà ở homestay Ba mẹ của cậu và đoàn hứa nghiêng Còn đưa ba mẹ đoàn đến gặp bà anh Mẹ đoàn Tìm mọi cách quy nhũ Bà anh mới chỉ đi ra ngoài mua quần áo Để mặc ở trong đám cưới buổi tối Bà anh được đưa đến homestay cả nhà cùng nhau ăn tối Sau đó cùng nhau đưa bà anh về nhà Trên đường từ nhà bà anh trở về homestay Mà tiểu vốn một tay nắm tay cha đoàn Một tay nắm tay mẹ đoàn Đoàn hứa nghiên đi phía sau ba người bọn họ Sau bữa tối, trên hành vũ cổ trấn, có rất nhiều người đi dạo. mà tiểu vũ chỉ cần nhìn thấy người quen thì nhất định phải giới thiệu cho ba mẹ cậu một phen. Quán đường, mất nhiều nhất 10 phút được cậu làm cho kéo dài tận nửa tiếng. Ngày cuối cùng trước ngày đám cưới, kêu hành tính và diêu thành bay từ thành phố A tới. Bọn họ khá là ồn ào, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện ríu rít. Ngày đám cưới diễn ra, đoàn hứa nghiêng đứng đối diện cậu. Miếm môi cười cười, nghiên đầu nhìn mạc tiểu phủ Anh yêu em, anh hề với em, cho dù có một ngày anh chết đi, tình yêu của anh dành cho em cũng sẽ không ngừng lại. Kiều hành tính lại nhìn về phía mạc tiểu vũ. Mạc tiểu vũ, cậu có chỉ muốn nói với người bạn đời của cậu lúc này không? Mạc tiểu vũ trực tiếp nắm lấy tay đoàn hứa nghiêng, ở trong tiếng cười của mọi người, hôm lên mu bàn tay của đoàn hứa nghiêng. Tiểu vũ cũng yêu anh, tiểu vũ sẽ mãi mãi ở bên hứa nghiêng. Tốt lắm, bây giờ hãy để người chủ trì hôn lễ, cũng như nguyệt láo của hai người nói vài lời. Kêu hành tính mỉm cười nhìn đoàn hứa nghiêng. Đoàn hứa nghiêng là bàn thân của tôi. Chúng tôi quen nhau khi học đại học. Sau khi tốt nghiệp lại cùng nhau khởi nghiệp. Cùng nhau lập công ty. Nhờ sự nỗ lực của cả hai trong quá khứ. Nên mới có tôi và cậu ấy của bây giờ. Có một số chuyện tôi chưa từng nói với ai. Tôi đã từng thật sự rất lo lắng cho lão đoàn. Sợ cậu ấy thật sự trở thành một cổ máy Mỗi ngày chỉ có công việc. Không biết yêu thương. Cho đến hơn 3 tháng trước. Vào ngày sinh nhật của cậu ấy. Tôi đã đóng gói đưa cậu ấy tới đây. Tôi muốn nói đây là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của tôi bởi vì như vậy mới có thể làm cho người bạn thân nhất của tôi gặp được người cậu ấy yêu nhất trong cuộc đời này. Mà tiểu vũ, tôi không ít lần trêu chọc cậu ấy bởi vì cậu ấy thật sự rất thú vị. Phản ứng của cậu ấy khi bị trêu chọc là phản ứng thú vị nhất mà tôi từng thấy. Rất nhiều lúc tôi thật sự cảm thấy cậu ấy giống như một con Simon. Tôi còn ghen tỉ với cậu ấy bởi vì cậu ấy được đoàn hứa nghiêng yêu thương hết bực. Sau đó tôi phát hiện ra tôi không chỉ ghen tị với cậu ấy mà còn ghen tị với tình yêu này. Tại đây tôi tác thành cho mặt Tiếu Vũ và đoàn hứa nghiêng. Sau này tôi sẽ cố gắng cố gắng ít trêu chọc tiểu Vũ lại. Hôm nay tôi trở thành MC trong đám cưới của hai người. Nói ra các cậu có thể không tin nhưng để trở thành MC tôi phải dùng điều ước trong ngày sinh nhật của mình để ước đó. Đúng là một nguyệt lão hiền mọn mà. Haha, <cười> Kiều Hành Tính, cậu thật ngu ngốc. Đừng có chơi ngang. Hiệu hành tính xô tay, ngang chặn tiếng cười đùa giỡn của 10 người kia. sắc mặt nghiêm túc. Bây giờ, người chủ trì xin đọc lời thề hôn lễ cho đôi vợ chồng này đây. Đoàn hứa nghiêng, cậu có đồng ý trở thành người đồng hành đến hết cuộc đời của mạc tiểu vũ không? Cho dù là nghèo khổ hay giàu sang, cho dù là khỏe mạnh hay bệnh tật, cho dù là trẻ hay già, đều đồng ý ở bên đối phương. Tôi đồng ý. Mạc tiểu vũ, cậu có đồng ý trở thành bạn đồng hành của đoàn hứa nghiêng không? Cho dù Kiều hành tính còn chưa dứt lời Mà tiểu vũ lên lên tiếng Tôi đồng ý Trong tiếng cười của mọi người Lời thề kiều hành tính còn chưa đọc xong Đều ngẹn lại anh thở dài Được rồi các cậu có thể trao nhẫn cho nhau Có thể hôn nhau rồi Trong tiếng nhạc Rộn rã Trước sự chứng kiến của tất cả những người ở đây Hai người đem những cưới cho nhau Dịu dàng hôn nhau Với ánh trăng sáng bên hồ y tĩnh Trong những cánh hoa bay Thực hiện lời hứa không rời khỏi nhau Mỗi ngày sau đó, cho dù trời nắng hay trời mưa, cuộc sống của họ vẫn tiếp tục. Hạnh phúc sẽ không dừng lại, giống như thời gian vậy, vĩnh viễn tiến dịp phía trước. Giống như trái tim của họ, mãi mãi yêu nhau. Toàn văn hoàng.